Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, một lần nữa giới thiệu đến cho quý bà con một tác giả mới, Quỳnh Bôi. bà ấy sẽ đem đến một tập truyện có thể coi là mở đầu cho một series về những kẻ trò mộ. Tập truyện có tựa đề Quá Khứ của Kẻ Bất Lương. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Nè, trong giỏ sách mẹ có để thêm hai đoạn bánh tét đó. Rồi một bịch thịt kho với mấy cái trứng nữa. Chạy cẩn thận kẻo rớt đó nghe chưa? Đó là lời người mẹ dặn dò con trai trước khi nó cấp sách lên thành phố học đại học. Cậu ta tên là Kiên, một chàng thư sinh đúng nghĩa. Kiên sống ở quê, lực học cũng nằm trong top đầu của trường. Thành tích 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cũng đạt nhiều giải lớn nhỏ khác nữa. Giỏi là như vậy Nhưng vì hoàn cảnh Mà con đường phía trước của Kiên Phải đắn đo rất nhiều Gia đình cậu có bốn người Cha mẹ và một đứa em Kém sáu tuổi Nói ra thì không mấy khá giả Hai đấng sinh thành của Kiên Phải làm thuê làm mướn khắp nơi Bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Chạy vại từng đồng từng cắt Làm ngày nào tiêu ngày ấy Tiền ăn học mấy năm cho Kiên Cũng là đi dai nợ ngân hàng Kiên luôn cố gắng học giỏi Để không phụ lòng cha mẹ Cậu luôn tâm niệm Nghèo không đổ lỗi cho cha mẹ Được hơn không so với anh em ruột Cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn nhất thời Nhưng rồi sẽ vượt qua mà thôi Vậy mà giờ đây Kiên phải đau đầu suy nghĩ Để đưa ra lựa chọn quan trọng nhất Của cuộc đời mình Có nên học đại học hay không Khi hoàn cảnh gia đình còn khó khăn như vậy Tiền đâu mà đóng học phí Tiền đâu mà ăn uống Rồi tiền trọ Tiền xăng xe đi lại Chẳng biết từ bao giờ Mà trên tráng của Kiên đã xuất hiện nếp nhăn Dù cậu chỉ mới 18 Cậu nhìn thấy từ những người trượt đại học Còn có một con đường khác ít tốn kém hơn Đó là đi nghĩa vụ quân sự Sau 2 năm về Còn có thể dư ra một số vốn nhỏ nhỏ để làm ăn Trăng trọc bao nhiêu đêm Sau vài lần tâm sự cùng cha mẹ và người thân Kiên cuối cùng đã đưa ra quyết định Nếu như cậu đủ điểm đầu đại học Thì sẽ học đại học Có thể vừa học vừa làm Ngược lại nếu trước Thì cậu ở nhà đi nghỉ dụ Và rồi trời không phụ lòng người Mùa thi năm đó Kiên đổ nguyện vọng một Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến Lúc căn gói lên đường nhập học trên xe của kiên chất đồ nặng trĩu tội con xe 50 mươi phải gồng gánh bao nhiêu thứ mà mẹ kiên chuẩn bị cho <cười> mẹ không cần lo đâu con có mấy người bạn trên đó rồi tụi nó nói sẽ giúp đỡ con mà người phụ nữ khắc khổ với những vết đồi mồi và thâm nám lắm tấm ở trên mặt đứng cạnh chiếc xe dặn dò con từng chút một được vậy thì mừng Mà con lên trảnh Phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe chưa Xa nhà không có ai chăm sóc Rủa có bề gì thì khổ thân thêm Mẹ yên tâm đi Con lớn rồi Con tự lo thân mình được mà Ờ Mẹ nói vậy thôi Mà có mang áo mưa chưa đó Mẹ thấy cục mây đen thui kìa Chắc sắp mưa tới nơi rồi đó <cười> Dạ Con để sẵn ở đây luôn rồi nè Thôi thưa mẹ con đi Thưa cha con đi Cha Kiên ngồi trên ghế đá, im lặng nhìn rồi gật đầu. Ông luôn như vậy, một người lầm lì ít nói, nhưng lại vô cùng thương con. Sáng hôm đó, Kiên chạy xe băng qua hàng trăm cây số mới đến được đất Sài Gòn. Vì đi đường dài nên Kiên có chút ủi ủi. Cậu quyết định dừng chân nghỉ mát tại một quán nước nhỏ. Ngồi được chừng khoảng 5 phút, Kiên lấy điện thoại dò xem. Có chỗ nào cho thuê trọ giá rẻ hay không? Dù gì cũng phải lo chỗ ăn ngủ trước. Lời nói ban sáng rằng có bạn trên thành phố, vốn chỉ là lời nói dối để cho mẹ yên tâm mà thôi. Đang lướt lướt điện thoại thì từ đâu có một người lạ đến kiều vai Kiên. Người này là đàn ông, mặc áo thun, quần sọt, nhưng cách ăn mặc bình thường như vậy lại lộ ra thân hình lực lưỡng của hắn. Kiên giật mình ngó sang Thấy người kia lớn tuổi hơn Cậu gật đầu chào Rồi nói Dạ chào chú Không biết chú có chuyện gì không mà Kiên chưa nói hết câu, Thì người đàn ông tầm 40 Đã kéo ghế ngồi xuống cạnh bên tay vỗ vỗ vai cậu Hắn ta tháo cặp kính trăm nhìn Kiên Không đáp lời Mà hỏi ngược lại Cậu em ở dưới quê lên phải không Dạ đúng rồi Ừ, sao chú biết hay gì <cười> Cả ở tuổi cậu em á, Mà sách ba lô bự Với mấy món giặt lùm đùm như vậy Thì nhìn là biết liền Rồi Cậu em có nhà trọ hay là người quen nào ở cùng chưa Ánh mắt của người đàn ông khi hỏi Cứ nhìn ra ngoài đường Kiên bất giác cũng nhìn theo Nghe hỏi thế Cậu vội đáp Dạ chưa Hiện con đang tìm chỗ ở nè. Chú có biết trên này nhà trọ nào rẻ không? Giới thiệu cho con với. À, mấy cái nhà trọ sinh viên đó hả? Ở đây lác đác nhiều lắm. Giá tầm một triệu, hai triệu, hoặc ba triệu một tháng. Điện nước mình tự trả. À, vậy tốt quá. Chú cho con xin địa chỉ được không? Nếu được, con cảm ơn chú nhiều. Đang lúc quang nạn... Thì gặp được quý nhân giúp đỡ Kiên nghĩ thầm trên đời này Còn có nhiều người nhiệt tình và tốt bụng như vậy Cậu nói xong thì Kiên nhẫn đợi người đàn ông hội đáp Chỉ thấy ông ta trầm ngâm Rồi mới từ từ nói Khoảng hãy nói chuyện nhà trọ đã Cậu em lên thành phố này làm cái gì Đi học hay đi làm Nhà trọ có chỗ gần chỗ xa Nói ra biết để dễ đường đi lại chứ <cười> dạ, mạng ơn chú á Không giấu gì chú Con lên đây để đi học hết. Định vừa học vừa làm thêm Con học trường đại học Y Cách đây chừng 10 số đó chú Vậy sao Lấy điện thoại ra đi Anh đọc số bà chủ trọ cho rồi lưu vô Điện hỏi coi còn phòng không à, Dạ đi nè Kiên điện lấy điện thoại ra bấm chờ sẵn Tên kia đọc xong thì nói thêm Thôi cậu em cứ gọi hỏi đi Anh đây có chuyện phải đi trước Chúc cậu em gặp nhiều may mắn nha Kiên vui vẻ nếu kéo đi cảm ơn Ủa <cười> Chú lại đây cho con mời ly nước chứ Không cần đâu Anh có chuyện gấp rồi Ơ dạ cảm ơn chú nhiều Không có chú chắc đêm nay con ngủ ngoài đường rồi Ơ nghĩa gì Người giúp người thôi Nói rồi người đàn ông rời đi Kiên ngồi bên này Thử bấm gọi cho số của chủ trọ vừa mới lưu, nhưng gọi đi gọi lại nhiều lần, vẫn nhận lại câu trả lời của tổng đài là không thể thực hiện cuộc gọi. Số điện thoại này vốn không tồn tại. Lúc này có một cô bé đeo trước bụng một rổ kẹo đến mời Kiên mua. Thấy cô bé còn nhỏ lại phải đi bán kẹo mưu sinh, Kiên động lòng trắc ẩn liền lên tiếng. Ừ, lấy cho anh hai cái đi bác vừa định quay xuống mở ba lô lấy tiền. Thì Kiên giật mình khi không thấy cái ba lô đâu nữa. Vừa rồi khi bước vô quán, cảm giác hai vai mỏi nhừ vì đi đường dài. Kiên mới tháo ba lô xuống để bên cạnh, còn cẩn thận tựa chân vào để giữ nữa. Vậy mà bây giờ lại đâu mất tiêu rồi. Nội tâm của Kiên trung lên, hai chân như bị bỏ đói nhiều ngày mà bỗng trủng hết cả. Cậu lập tức đứng dậy xoay người tìm kiếm. Anh ơi, hai cây kẹo của anh Tiếng của bé bán kẹo gọi Kiên thanh toán Nhưng hiện giờ cậu hơi sức nào mà mua kẹo nè Kiên gấp gáp đi vòng quanh bàn Ngó trên nhìn dưới Nhưng không thấy được Liền chạy sang bàn bên cạnh hỏi Dạ hai anh Không biết hai anh vừa rồi Có thấy cái ba lô của em bên kia không Ờ, không thấy em ơi Em coi có quên đâu đó không Thấy một bạn khác gần mình, Kiên chạy sang trung giọng hỏi. Chào anh chị, anh chị cho em hỏi vừa rồi, vậy? có thấy cái balo của em ở bàn bên kia không? Nếu nếu thấy chị cho em với, em ăn ơn nhiều. À, không có thấy em ơi. À, dạ, em cảm ơn. Đoán chừng là đã bị trộm mất. Kiên chạy quanh quán, hỏi từng bàn nhưng cũng đều vô vọng. Cuối cùng chỉ còn cách xin một chút ít tình người từ kẻ trộm kia. Nếu như hắn còn ở đây Thì xin một sự tương xót nào đó Ờ có ai lấy nhầm ba lô của em ấy, Thì trả lại cho em đi Lấy hết tiền cũng được Nhưng mà xin trả lại giấy tờ cho em Em cũng chưa kịp nhập học nữa Có ai ở đây lấy nhầm hay không Xin trả lại cho em Em xin mọi người đó Người ngồi trong quán không ai biết gì Vì thực sự họ có biết ai lấy đâu Kiên như bị cô lập giữa dòng người Một mình cậu làm ồn cả cái quán một lúc Đến khi trấn tĩnh lại Kiên ngồi xuống nhìn ra chiếc xe đậu ở đằng trước quán Mắt Kiên nóng lên Cậu không muốn khóc Nhưng nước mắt cứ thế chảy ra Đến bây giờ Kiên mới biết vì sao chiếc ba lô bị lấy mất Có lẽ cái lúc người đàn ông khi xuất hiện Đã thôi miên để cho ánh mắt của Kiên tập trung vào người ông ta Lợi dụng thời điểm cậu lơ là không để ý Thì cửa mất chiếc ba lô rồi Ngồi một lúc lâu, Kiên tra lấy xe mà không một xu dính túi. Toàn bộ tài sản là 20 triệu tiền cha mẹ cho, đã theo chiếc ba lô ấy bay xa. 20 triệu đồng này là tiền dai mượn của họ hàng nội ngoại. Hiện tại Kiên không biết phải làm như thế nào. Cậu định cầm điện thoại bấm số người nhà, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi. Tiền mất, giấy tờ tùy thân cũng mất, đã lớn tồng ngồng như thế này rồi đồ đạc còn để mất, thì gọi về biết ăn nối như thế nào. Việc đầu tiên Kiên làm, đó là tìm việc làm tại quán ăn hoặc một quán nước nào đó. Có thể người ta thấy thương mà cho một chân rửa chén, làm không công cũng được, chỉ cần bao ăn thôi là tốt lắm rồi. Nhưng mà Kiên đã ghé qua nhiều quán, đi qua những con đường lớn nhỏ, cũng chẳng ai dám nhận hết tới người ta hỏi đầu tiên chính là quê quán ở đâu, rồi tiếp theo là đến giấy tờ tùy thân. Đi một lúc vừa đói vừa mệt, kiên bèn lấy mấy cái món mà mẹ treo trên xe ra ăn lót dạ. Mai mà mẹ chu đáo, nhưng thiếu cái là không có cơm. Miếng thịt kho mặn, ăn khô cả họng. Kiên đành cố nuốt xuống để chống đói mà thôi. ăn xong cậu lại chạy ra một cây cầu gần đó. Chiếc xe lúc này cũng đã hết xăng rồi. Thành phố về đêm đèn lên thật đẹp. Nó vẫn luôn lấp lánh với rất nhiều người. Và với Kiên cũng vậy. Cậu nhìn tòa nhà ở phía xa, tận hưởng cơn gió đêm mát rượi. Rồi Kiên lại nhìn xuống dưới. Dòng sông nước đen ngộm vì thiếu sáng. Bóng đêm bao trùm trước mắt. Kiên hít sâu, rồi thở ra một hơi dài mệt mỏi. Đột nhiên có người chọc vai cậu từ phía sau. Kiên giật mình quay ra. Thì thấy một người thanh niên đang cười nhìn cậu. <cười> Làm gì mà đứng đây vậy? Tính nhảy cầu hả nhóc? Ừ. Anh lại. Anh là Trùm khu này đó. Chú em không biết sao. Trùm hả? Ừ. Anh là Trùm dớt sát khu này. Ôi có cây cầu thôi. Mà một tháng tận mấy người nhảy. Anh lại dớt riết mà sưng Trùm luôn. Vừa rồi thấy chú em tính nhảy phải không? anh cứu chúng một mạng rồi đó không cần đền ơn đâu ừ, dạ đâu có em chỉ lên cầu hống gió chút thôi em còn yêu cuộc sống này lắm vậy sao vậy mà anh cứ tưởng cho em nhảy cầu <cười> dạ phiền anh rồi rồi kiên lại trầm tư nhìn ra xa xăm thanh niên kia không nhận được và bước lên ngang vai kiên hỏi cho em tên gì Dạ em tên Kiên Ờ Anh đây tên Tuấn Người ta hay gọi là Tuấn Khỉ à, không Đúng ra là Tuấn Minh khỉ, <cười> Bộ Khỉ với Minh khỉ Có gì khác nhau son? Tuấn bài ra biểu cảm nghiêm trọng mà đáp Có chứ Tuấn Khỉ nghe nó tầm thường quá Nó không có tay Em thử nghe đi Mỗi lần người ta kêu anh là Anh Tuấn Minh khỉ, Nghe nó tay tay mà ngầu ngầu phải không <cười> dạ, em cũng bắt đầu thấy anh Ngậu rồi đó Ừ Mà em mày làm nghề gì, ở đâu Em hả Em chưa có nghề nghiệp gì hết đó còn không có chỗ ở nữa chị Chưa có nghề vậy rồi làm gì sống Em vẫn với quê Mới lên đèn sáng thôi Lúc ngồi nghỉ trong quán nước đó, Thì bị người ta trộm mất ba lô rồi Trong đó có giấy tờ với tất cả tiền bạc Hiện giờ em không biết phải làm sao Có tìm kể chưa Báo công an hoặc là trách camera của quán Còn có ai lấy không Lúc đó em ngồi góc ngoài hiên Cho nên bị khuất Camera không có thấy được tuấn im lặng nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói Thôi Chú em cũng đừng có buồn quá Có gì đêm nay về phòng trọ của anh đi Ít ra có chỗ ngủ Rồi sáng mai có sức muốn làm gì làm Vậy sao được Em với anh có quen biết gì đâu Thì trước lạ sau quen Cho em thấy được không Cẩn nhắc đi Kiên cũng đắn đo Vì không biết tên này có phải lừa gạt gì hay không Lỡ đâu là một tên biến thái Thích con trai thì chết luôn Phận Nam Nhi 12 bến nước mà Nhưng mà nghĩ đi phải nghĩ lại Chẳng lẽ đêm nay ngủ ngoài đường Thôi thì đành hạ quyết tâm làm liều vậy Em nói trước lại không có gì cho anh đâu nghe Không cần Xem như anh làm phước để đức cho con cháu thôi Cuối ngày Hình ảnh hai người vừa quen biết nhau trên đường Một người kề một người ngồi Xe kiên đã hết sạch xăng Không thể chạy được nữa Tiếng lạch cạch của chiếc chống xe chạm vào đất Kiên nhìn giải trò âm u trước mặt Rồi hỏi Tuấn Anh ở đây hả? Tuấn tra ổ khóa phòng Rồi đáp Ờ đúng rồi Nhìn nó tối vậy thôi Chứ sáng là không có tối nữa Hả? ý anh là sao? Tuấn không trả lời câu hỏi của Kiên Đẩy cửa bước vào Mở đèn nói vào đi Cứ tự nhiên như ở nhà. Kiên bước vào nhìn quanh một lượt căn trọ không có thứ gì giá trị cả một chiếc giường sắt nằm ở trong góc cạnh đó là cái bàn nhỏ chỉ có một chiếc ghế nhựa trơ trọi ở giữa nhà Tuấn đi ra dắt hai chiếc xe vô nữa là kính phòng ủa ở đây không có giữ xe sao anh Tuấn Tuấn đang bận tay canh chỉnh cái chai ga mini thấy Kiên tò mò cũng cười mà đáp khó chứ chứ mà họ để xe ngoài trời Anh sợ xe hư nên xin dắt vô Với lại giữ xe ở đó một tháng trăm hai Mà anh thì bình thường có đi xe đâu Ủa, anh không đi xe sao đi làm Trời ơi, anh bán giá số mà Ngài lời có bao nhiêu đâu Đem theo chiếc xe thì nuốt không khí mà sống ha Tuấn không nghĩ tai, Cho mì và rau vô nồi Rồi hỏi Em ăn gì chưa Giờ ăn rồi Ăn rồi thì lại đây ăn thêm không nấu sớm anh lỡ cho bốn chắc mì rồi đang ngồi ăn kiên chợt để ý đến chiếc hộp gỗ dưới gầm giường cho hỏi ui cái hộp dưới đó là gì vậy anh tuấn Ờ, cái hộp gỗ đó, đó hả ba cái đồ linh tinh anh quên tên rồi bàn chải lông ngựa đồ đó nói chung là bộ đồ nghề đánh giày anh có đánh giày nữa hả? có Mà bỏ nghề mấy năm rồi. Nếu em mày thích á, anh tặng cho luôn đó. <cười> anh tặng em bộ đánh dài đó, em cũng đâu có biết làm đâu. Trời ơi, mày giỏi quá à? Cứ muốn là biết à, cứ thích là làm. Nếu có hứng thú á, thì sáng mai anh chạy cho. <cười> dạ, em cảm ơn anh trước nha. Kiên không suy nghĩ nhiều, mà quyết định làm công việc này để trang trải cuộc sống trước mắt. Một thời gian sau, hai anh em Tuấn và Kiên sáng gặp mặt chào nhau đi làm. Chiều muộn lại gặp ở nhà khi xong việc. Tuy khó khăn là như vậy, nhưng Tuấn lúc nào cũng vui vẻ. Cuộc sống hai người vất vả đến mức, chi tiêu tiền điện nước và nhà trọ, ngốn hơn nửa tiền của cả hai kiếm được. Nhưng mặc nhiên không ai than vãn một lời nào. Trong căn trọ bé tẹo, nằm tích trong hẻm ấy, luôn ngập tràn nguồn năng lượng tích cực thời gian như chó chạy ngoài đồng nhảy qua nhảy lại thế là một năm hôm nay như thường ngày kiên thức sớm tuấn cũng tranh thủ đi đi lấy giấy số hai người ngồi trên giường nhìn đồng hồ cười một cái cho đời thêm vui kiên hỏi bữa nay đi đâu đây anh tuấn quận tám ánh mắt của hai người va vào cánh cửa nhà vệ sinh chợ đột nhiên kiên bước tốc lao thẳng vào đóng sầm cửa lại Chỉ nghe Tuấn kịp hét lên một tiếng thảm thiết ừ, Không Thanh niên trẻ tuổi nhanh chân vào trước Tuấn già đầu nên chậm chân hơn Bị dược mặt phải nhịn mà đứng ở bên ngoài ừ, Xong chưa Kiên Anh chịu hết đổ đâu Tiếng Kiên vọng ra Sắp xong rồi, chờ em xuống đi Tự nhiên đau bụng quá Lẹ lẹ đi, tao cũng sắp ra rồi nè Sau tiếng nói Thì cửa nhà vệ sinh liền bật mở ra Tuấn lập tức cốc đầu Kiên một cái rồi chạy ào vào trong. Trong lúc Tuấn Minh khi còn đang ngồi nhà xí thì bên ngoài Kiên đã mặc đồ vào và chuẩn bị đi làm. Trang bị chiếc nón lưỡi trai lên đầu vài đeo thêm thùng đồ nghề. Kiên bước ra ngoài cho nói vọng lại. Em đi trước nghe Tuấn. Cậu bước nhanh trên con đường hẻm ẩm ướt. Bữa lúc sắp ra tới ngoài đường lộ thì gặp ngay bà chủ trọ khó tính. Bà ta mặc chiếc váy bông rộng Bởi với chiếc bụng đầy mỡ quá cỡ như thế Thì khó có bộ đồ nào mà vừa Bà ta có một cái nốt trùi ve chó ngay trên mép Miệng thì hổn thôi rồi luôn Vừa gặp Kiên Bà ta đã sẵn giọng Nè cái thằng kia Ngày mai là tới hạn trả tiền phòng rồi đó Liệu mà trả cho đủ nha Ừ tụi con có thiếu tiền gì bao giờ đâu Tao nói vậy đó Liệu hồng á bà chủ trọ lầm bầm chửi thêm vài tiếng nữa rồi ngúng ngoại bỏ đi. Kiên trệ môi nhìn theo một lúc rồi cũng nhanh chân đi tiếp. Kiên thường đi đến công viên và trước cửa của các công ty lớn, thỉnh thoảng tấp vào mấy quán cà phê cũng có khách. Nghề đánh giày cạnh tranh không quá khắc nghiệt, bởi thu nhập mà nó mang lại không cao, dần dần cũng có nhiều người bỏ nghề. Hỏi Kiên hiện tại sao không chuyển nghề mà lại bám riết cái bàn chạy đánh giày thì cậu ta sẽ nói rằng đã từng đổi rồi. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi bán vé số, cậu đã bị hai tên cung độ giựt mất. Sợ quá không dám làm nữa, trở về đánh giày cho chắc ăn. Sáng nay kiên đến công viên, nơi đây thường hay có những cô chú tập thể dục, vài cặp đôi hẹn nhau ra tình tứ. Con trai muốn bóng bẩy gặp mặt người yêu, thì phải ăn diện từ gót chân, mà đó lại là sở trường của kiên. Nhờ vào đó mà kiếm được một số bạc nhỏ Đến trưa nắng to Lại đói bụng Kiên dừng tay nghỉ ngơi Rồi ăn một cối xôi Vừa ăn Kiên vừa nghĩ thầm trong đầu à, Bữa nay nắng gắt quá Không biết anh Tuấn đã vô nghỉ được quán nào chưa nữa Kiên luôn nhớ cái ơn của Tuấn Nhờ Tuấn mà cậu được cứu vớt khỏi nghịch cảnh Cái nghĩa đó không biết đền đáp như thế nào cho hết được đêm đó sau khi kiên được tuấn mời về ở chung, thì mẹ kiên ở dưới quê có gọi lên hỏi thăm tình hình nơi ở như thế nào. kiên liền cho mẹ xem, có cả tuấn ở đó nè. chào <cười> bác mẹ, đây là người bạn mà con nói nè, anh tên tuấn. tuấn hiểu ý liền vui vẻ đưa tay chào, ừ, dạ chào cô, con là bạn của kiên, cô kiên tạm giao nó cho con. đó là lần đầu tiên tuấn nói chuyện với người nhà của kiên. Từ một người không quen không biết Không rõ về đối phương Hai người đã cùng kề vai sát cánh Ngủ chung giường, Đắp chung chăn Cùng mưu sinh giữa thành thị phố Đông Quả thật là có duyên Trong một năm qua Kiên luôn nói dối với người nhà Là cậu vừa đi học vừa đi làm Nên không cần gửi tiền lên Thỉnh thoảng vào các dịp lễ Tết Thì hai anh em cũng có về quê Ở qua mùa lễ Lại bắt xe lên thành phố tiếp tục công việc Tuấn là một đứa trẻ mồ côi Mồ côi ở đây không phải là bố mẹ cậu đã qua đời Mà là ly hôn Bố mẹ Tuấn ly hôn năm cậu 17 Không chấp nhận ở với bố hay mẹ Nên Tuấn chọn đi lưu linh Rài đầy mai đó Cuối cùng làm nghề đánh dạy Sao lại thấy đánh dạy không ổn bằng bán vé số Nên chuyển sang bán vé số Khi bán như vậy Nhiều lần cậu đi qua đoạn cầu Thì bắt gặp người ta đang mò tìm xác Giống có cái tài bơi lội từ nhỏ Tuấn liền nhảy xuống giúp sức Ê vậy mà tài giỏi may mắn hay làm sao đó Mà Tuấn nhảy xuống chưa được 5 phút Thì đã đụng cái xác rồi Lần nào cũng vậy Riết rồi mỗi khi có người nhảy cầu Thì người ta liền nghĩ ngay đến Tuấn Trong đó có cả những lần cậu gặp chuyện như ảo như thật Nói tra lại bảo mê tín dị đoan Cơ duyên nhất phải kể ra lúc Tuấn năm 18 tuổi Thời gian đó cậu vừa chuyển sang nghề bán vé số không lâu Vào một hôm trời âm u như sắp đổ mưa Tuấn vừa đi ngang một cây cầu Thì thấy hai bên bờ phía dưới Có rất nhiều người đứng vây quanh Dưới sông có vài chiếc thuyền cứu hộ Đang cật lực chạy dọ kiếm Còn có một vài người đàn ông khỏe khoắn bơi dỗi lặn hợp trong dòng nước đục Tuấn tò mò đứng xem Đột nhiên cậu nhìn thấy chuyện lạ. Từ giữa dòng nước, có một cậu bé gương mặt tím tái, cả người ướt sũng chân lướt trên mặt nước, tay đang chỉ về hướng chiếc bè gỗ. Tuấn giật mình dụi dụi mắt, thì hình ảnh cậu bé không thấy đâu nữa. Trong lòng Tuấn bỗng nhiên có một loại cảm giác không nói thành lời. Nói thôi túc Tuấn phải nhảy xuống, bơi lại chỗ chiếc bè đó. Tuấn bỏ lại sắp vé số chưa bán hết ở trên cầu rồi nhảy ầm xuống bơi lại cái nơi mà cậu bé đã chỉ. Tuấn mò tay bốn phía lặn xuống đáy bè thì chạm vào một thứ gì đó trơn trơn mà lại lạnh lẽo vô cùng. Tuấn kéo được nó ra ngoài thì lập tức cứng đơ cả người. Trên tay Tuấn là một cái xác nhưng mà điều làm cho cậu sợ là cái xác kia giống hệt như cậu bé Đứng trên mặt sông vừa rồi Đó cũng chỉ là một trong số lần Mà Tuấn gặp chuyện lạ mà thôi Trở lại với Kiên Cậu ta lúc này đang đi lanh quanh trên đường. Thấy đằng xa có một quán nước khá đông người. Liền đi vào hỏi xem có khách nào cần đánh giày hay không. Bước vào quán, đi qua một lượt mời gọi mà không ai quan tâm. Cuối cùng Kiên dừng lại trước một cái bàn ở cuối góc Bàn này có một người trung niên. tay chân ông ta xăm trổ rất dữ, rồng rắn lên mây các kiểu. Kiên vừa đi đến, ông ta đã lớn giọng. Ê nhóc Kiên nhìn qua Sợi lỡ đòn đã với khách <cười> Dạ chú gọi con Đánh dậy phải không Dạ đúng rồi Thấy đã đúng người Lão già liền dơ chân gác lên cái ghế bên cạnh Mày đánh sạch chai cho tao Sáng đi đạp cước chó hay gì đó Kiên không chần chừ mà đồng ý ngay Có khách đã là quý lắm rồi Còn khen còn chê Thì lấy cái gì mà sống Dạ, chú tháo giày hoặc là uh, để chân lên cái ghế này dùm con. rồi kiên lấy ghế xếp mở ra. gã kia nhìn xuống rồi đặt hai chân lên, ý là không muốn tháo giày. vừa đến gần đôi giày, kiên đã thong thảng ngửi được mùi thơm thấm. thật sự là ông già này đạp phải phân chó rồi. Khi hục không người tay một hồi, thì kiên cũng đánh xong. nhìn đôi giày sáng bóng còn có thể sôi gương. Kiên xếp lại thùng đồ nghề Trở báo giá Giờ của chú hết 90 ngàn Người đàn ông từ nãy tới giờ Vẫn cắm mặt cho điện thoại Không để ý gì Nghe Kiên nói Thì lười biến nhìn xuống Không biết lý do gì Mà ông ta liền tức giận quát tháo Mẹ nói cái thằng này Mày đánh hư đôi giày của tao rồi Kiên thất kinh Đôi giày da này rất đắt tiền, Có gom góp một tháng Cậu cũng không trả nổi Lúc đánh cậu đã rất cẩn thận Dạ ch chú nói vậy là sao Sao sao cái mẹ gì Đôi giày của tao màu đen Mà mày đánh nó sang màu nâu rồi Đợi anh tiện đi Kiên có chút hiểu biết Liền phản bác. Dạ đôi này là giày hiểu Con đánh nhiều lần rồi Chưa có thấy cái loại này màu đen Gã kia hất chân đá kiên băng trang thùng đồ nghề chưa kịp đóng bị đổ, dụng cụ văng đầy xuống nền đất. mày chưa thấy, không có nghĩa là nó không có đâu con. Trùng hợp là Tuấn lúc này đang đi bán cho một bà dì gần đó, thì thấy kiên bị đạp xuống đất, Tuấn không nhịn được liền bỏ tiền vé số mà chạy đến. ê nè, tôi còn chưa trả tiền, cho cô luôn đó. vừa đến nơi. Tuấn liền ngồi xuống đỡ lấy kiên dậy, mắt nhìn người đàn ông mà sùi lông lên. Không làm gì đó em tôi. Cả kia bộ dạng hống hách, hất cầm chỉ tay xuống đôi giày. Đôi giày này của tao mấy chục triệu. Rồi hắn chỉ tay vào mặt kiên. Nó đánh hư rồi. Tao kêu đền tiền nó không chịu. Bây giờ mày tính sao đây? Kiên thấy quan ức liền lên tiếng ngay. Tôi làm gì đánh hư dạ của ông chỗ tràng nó vẫn còn nguyên trò đó mà Mày im cái mõm chó mày lại Mày biết cái gì mà nói Bữa nay hai thằng bận Tụi mày không đền tiền á, Thì không có được đi đâu hết Tướng thấy cả gây sự này Cũng thuộc dạng giang hồ chợ búa Thì hạ giọng, Chỉ hòa dĩ quý Thương lượng vẫn là cách giải quyết ưu tiên Làm sao mà cậu không nhận ra Đôi giày kia vẫn còn tốt được chứ Dù gì cũng có kinh nghiệm rồi Nhưng vì sợ trước phiền phức Nên dặn xuống Thôi đừng có la lối nữa Nói đi Ông muốn chúng tôi đành bao nhiêu tiền Gã kia cười tham lam Tôi ngồi xuống chống tay lên gối khơm người sát lại này Thấy tụi mày nghèo Tao thương dữ lắm Đôi này lúc mua là 20 triệu Bây giờ nó hư rồi Tao lấy 19 triệu thôi Một triệu coi như tao bố thí cho hai đứa mày Nghe hết lời này Kiên đã không nhịn được Mà đỏ mặt gắt lên Đã Ông đừng có quá đáng nè Đôi dạ này làm gì hai chục triệu <cười> Tụi mày có đền hay không thì nói một tiếng Tuấn trầm giọng đáp trả Đôi này chỉ đáng sáu triệu thôi Ông mang cũng cũ rồi Tôi chỉ đền ông nửa giá tiền thôi hả nửa giá sao ông ta đứng dậy chống hông gật gật đầu ra điều vừa nghe chuyện lọt tai lắm rồi đột nhiên lấy cái ghế sắt trong quán đập thẳng vào đầu tuấn may sao lúc đó tuấn đỡ kịp không thì đã bị tét đầu chảy máu đánh người xong gã kia quát lên không trả tiền thì nói mẹ một tiếng nửa giá cái con mẹ tụi mày Trong quán có mấy người ngồi gần đó Thấy vậy thì máu anh hùng Muốn đi đến can ngăn Nhưng khi nhìn thấy tên kia vừa bậm trợn to con Lại còn xăm mình Nên e dè không dám tiếng Có người nhanh tay và tỉnh táo Gọi cho công an phường đến Lúc này kiên máu nóng đã dồn lên não Cậu không kiềm chế nữa Mà nhặt lại chiếc ghế Ném thẳng vào tên gây sự Tuấn không kịp trở tay Tên kia bị ném trúng Thì nổi máu công độ Sấn tới định đấm kiệt Con mẹ mày Không thể trơ mắt nhìn em mình bị hành hung Tuấn vốn có ngón nghệ Nên động tác rất dứt khoát và mau lẹ lực đấm như gấu Nhanh nhẹn như báo Cậu thẳng tay đấm cho tên kia mấy phát vào mặt Đến xịt máu mũi ra Rồi lại bồi thêm cú đấm móc nốc ao Khiến cho hắn choáng váng té ngược ra sau Chiếc răng cửa rơi ra Tên kia nằm lăn lộn dưới đất, hai tay che miệng. Bấy mờ miệng của hắn bây giờ toàn là máu không thôi. Tính ra mấy anh cán bộ cũng rất nhanh nhẹn, vừa gọi không lâu thì đã thấy ba người mặc đồ chỉnh tề đi đến. Trên tay một trong số đó còn cầm theo dùi cui. Nhưng lúc đến thì mọi sự đã rồi, chỉ còn việc dọn dẹp tàn cuộc mà thôi. Một người nghiêm nghị hỏi: là cậu đánh ông ta sao? Thưa cán bộ, là tôi tự về hợp pháp. Hắn ta đã ra tay đánh chúng tôi trước. Mọi người trong quán có thể làm chứng đó. Anh cán bộ quay nhìn sang nhóm khách hóng chuyện. Từ trong đó có một người mặt vết đen, đeo kính mát bước lại. Dáng người cậu ta cao lớn nhưng cũng vừa vặn. Không có cử bắt cuồng cuộn nhưng nhìn vẫn có lực. gương mặt góc cạnh bá khí, tóc chạy bãi ba, vuốt keo ngược ra sau. Thần tình điềm tĩnh như không lạnh nhạt mà lên tiếng chào cán bộ anh cán bộ vừa rồi còn nghiêm nghị khi nhìn thấy người thanh niên kia đến thì lại bài tra giấy mặt bất ngờ Ủa sao cậu lại ở đây không nói tôi mời cậu một ly cà phê thanh niên tháo kính mát đốt thuốc chờ đáp tôi chỉ đi có việc một chút tiện đường nên vô quán này ngồi vừa rồi thấy có đánh nhau hai người này nói sự thật đó Mộng có hình để mặt tôi mà không làm khó họ <cười> Không có gì Chúng tôi chỉ hỏi đi phân xác cho rõ thôi Nếu cậu đã làm chứng vậy rồi Tôi xin phép xử lý theo đúng quy định Rồi anh ta ra lệnh mang tên kia lên xe chở đi Sau đó quay qua Cười hòa hoãn với người mặc vest đen Chào cậu Chúng tôi có việc đi trước Có việc tôi sẽ mời cậu một chậu nước nha Cảm ơn cám bộ Ba cán bộ đã đi xa Lúc này Tuấn mới nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt à, Cảm ơn cậu Không cần cảm ơn đâu Qua bàn khác ngồi đi Tôi có chuyện muốn nói với hai người Vừa ngồi vào bàn Cậu ta dơ tay tra hiệu với nhân viên Cho ba ly cà phê Chờ bưng nước ra Người thanh niên lên tiếng giới thiệu mình Tôi tên là Quân Còn hai cậu Ờ tôi tên Kiên Tôi tên Tuấn Không biết là anh có chuyện gì Nước được mang trang Người thanh niên cảm ơn phục vụ Rồi quay lại đáp Không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu Tôi muốn hỏi cậu có muốn kiếm tiền hay không thôi <cười> Tiền thì ai mà muốn chứ Quân liền bắt lấy Có là được Tôi đang cần những người như hai cậu Tôi muốn chiêu mộ hai người theo tôi làm việc Làm một ngày ăn cả năm Tiền tính bằng sắp đó Cái gì? Trên đời có việc dễ vậy sao? <cười> Cậu muốn hay không thôi Thiếu gì việc như vậy chứ Nếu như tôi muốn Là làm được ngay hay sao? Tất nhiên Vậy anh nói tôi nghe đi Ngày gì mà sướng vậy? Quân hạ giọng xuống Trò mộ Cái gì Anh muốn chúng tôi cùng anh đi trò mộ sao Giữ miệng một chút Tôi có ý muốn mời Có làm hay không Thì là ở chỗ hai cậu thôi Nói trò quân trúc trao một sắp tiền Toàn là tờ 500 Dúi vào tay Tuấn Đây là 50 triệu Coi như là thành ý của tôi Kiên và Tuấn nhìn nhau Cuối cùng Tuấn nói Ờ, chúng tôi là công dân lương thiện Không làm mấy chuyện thất đức vi pháp đó đâu Mời cậu cất tiền đi Ờ, suy nghĩ thật kỹ đi cho gọi cho số này Quân lạnh nhạt đáp Trời đặt lên bàn tấm danh thiếp ghi mấy dòng chữ Lý Thái Trường Quân Giám đốc xưởng chế tác gỗ Đông Quân Và số điện thoại Quân chỉnh cổ áo định bước đi Thì ngay lúc đó Tuấn ngăn lại Đặt sắp tiền vào tay Quân Cái này trả lại cho anh Chúng tôi không nhận được Quân không nói gì Chỉ cười rồi đeo kính mát trời đi Hai anh em Tuấn nhìn theo bóng lưng của người kia dần xa Bất giác cảm thán. <cười> Đúng là người giàu ha Tùy tiện mời thôi mà đã dứt 50 triệu xuống bạn. Ừ Không khi nào anh em mình mới được như người ta ha Sao Em mày tiếc hả Tiếc hả vậy anh 50 triệu đó Không biết đánh dài bao lâu mới kiếm được số đó đó <cười> Đối với em thì đủ sống là được Chỉ cần ngày nào cũng có cơm ăn là mãn nguyện rồi Như anh hay nói đó Giàu thì cơm tắm bún bò Nghèo thì gối bắp gối sôi cũng qua ngày đếm đếm sắp vé trong túi chéo Rồi nãy Bây giờ còn sớm Em về trước đi Anh đi bán chút xíu nữa rồi về sau Thôi nắng gắt quá Nghỉ một buổi đi Với lại em muốn rủ anh đi ăn quán bữa Hủ tiếu mì với cơm chiên trứng hoại cũng ngắn Tuấn dùng ánh mắt khó tin nhìn Kiên Lại nhìn lên trời Thục, Ngó bộ chiều nay mưa lớn à Kiên vỗ vai Tuấn một cái rõ đầu. Anh cứ nối làm như em kêu kiệt lắm vậy. Hai người nhìn nhau cười lớn, rồi kéo nhau ra về. Xé chiều, Kiên và Tuấn Minh Khi đèo nhau trên chiếc xe tàn đi kiếm quán ăn. Đang bon bon chạy, thì từ kính chiếu hậu, Tuấn thấy có một chiếc xe cố tình tiếp cận mình. Tuấn lách vô để né tránh, thì chiếc xe kia chạy lên nói. Rách lách cái gì dữ vậy ông nội? Bánh xe sắp rớt ra rồi kìa cha. Cái gì? Tuấn liền giảm tốc, rồi tắp xe vào lệ Kiên nhảy xuống nhìn vô bánh xe Nó mòn đến chỉ luôn rồi Tuấn dựng chân lên để thử quay bánh xe Bánh xe cứ lắc qua lắc lại uốn lượn như sóng biển Chết mẹ không? Anh nhớ nó còn tốt lắm mà sau giờ Kiên nheo mắt như không tin tưởng nhìn Tuấn Anh nhớ hồi nào? Tuấn nếm nếm miệng Chớp chớp mắt chần chừ Rồi mới đáp Ừ ch chắc cũng mấy tháng trước rồi. Nhưng mà anh nhớ nó còn tốt lắm Sao bây giờ như cái giải rách rồi Phải rồi cha nội ơi Ông nhớ hồi mấy tháng trước Thì bây giờ nó hư là phải rồi Thay đi Cả hai ngước nhìn lên Tướng hỏi Anh là ai vậy Người vừa mới bảo thay cái bánh xe kia Là một thanh niên khá lớn Tầm 30 mùa xuân Dựa rồi tôi kêu hai cậu dừng xe, tiệm sửa xe của tôi gần đây thôi. Thay nguyên bánh luôn á, hết cụ tư, được thì chút luôn rồi tôi chở đi. Tuấn nhìn Kiên, Kiên nhìn Tuấn, hai người nhìn nhau. Tuấn nói, anh nhận chiếc xe này, á, có đáng để cho bọn tôi bỏ trang triệu tư không? Nghe thế vậy, tên kia liếc nhìn lên phần còn lại của chiếc xe, vừa nhìn liền thốt lên thức kinh. Ôi, ôi mày Hắn có phản ứng như vậy vì khi nhìn vào chiếc xe, tay cầm lái chỉ còn lại cái lỗ sắt mà thôi. Nó được chống chế bằng cách quấn vải. Đầu xe đủ hai gương, nhưng mà cái bên phải đã trống không. Dè xe, võng xe không có. Đèn xe hư được thay thế bởi cây đèn trợ sáng. Tiếng lại gần hơn. Bên dưới cần đạp số mất biến. Tay vào đó là một cây sắt được hàng dính vô. Anh ta liền nhìn xuống chắc mai là chiếc xe vẫn còn phanh chân Chứ phanh tay nó cũng gãy mất rồi Tôi sửa xe hơn 20 năm Chưa thấy chiếc xe nào như chiếc này Phải tôi là tôi bắn nước nó rồi Kiên cười đáp Trời ơi Cái này có nước bắn và chai đông nậu ơi Sau đó phủi tay đứng dậy hỏi Bây giờ làm sao đây Tuấn Từ nhà tới đây chạy được ông lẽ đi thêm chút mà hư sao tôi kể đi Tuấn quay lại nhìn tên kia Ờ cậu đây tên gì Tôi tên Duy Giang hồ gọi là Duy Sứ Xe đó Kiên đứng bên cạnh lên tiếng Ồ nhìn bộ đồ là biết nghề luôn á Tuấn tiếp lời Vậy là đồng đạo rồi Tôi tên Tuấn Giang hồ gọi là Tuấn Minh Kỳ đó Ờ vậy còn cậu eo này Tên Duy sửa xe hất cầm về phía Kiên. Cậu ta liền nói. Ừ, gọi tôi Kiên là được rồi. Tuấn vỗ vai hai người, vui vẻ hào hứng. Gặp nhau là có duyên rồi. Tôi đang đi ăn nè. Anh Duy có muốn đi chung không? Ờ, vậy tốt. Tôi cũng đang đói đây nè. Thế là trên đường lúc này có ba người chạy gần nhau. Một chiếc sóng nước và một chiếc đổ bô âm thanh phát ra bành bạch. 15 phút sau, tại một quán nhậu cạnh sông Sài Gòn, ba người thanh niên ngồi chén chú chén anh. Kiên cũng ly một cái trò hỏi. Anh Duy sửa xe nhà ở đâu vậy? Cũng gần đây thôi. Chạy dọc theo cái đường này có tiệm sửa xe thăng qua. Tiệm của anh đó. <cười> vậy sao? Có mấy lần chạy ngang mà tôi cũng có để ý tới. Mà thôi vô cái đi nè. Trầm trầm nha. 30 phút sau, cả ba có vẻ đã thấm hơi men kể cho nhau nghe hoàn cảnh của mình hết duy ngạc nhiên nhìn tuấn sau khi tuấn kể về cái nghề dớt sát bất đắc dĩ của mình chờ nhớ vậy sao tuấn gật gù khiêm tốn cười mà đáp cũng có gì đâu anh ơi dớt sát vậy á cũng tích đức trả nghiệp đó mà bao qua bù lại kiên lúc này mới chen vô Tới lượt anh kể chuyện giang hồ thượng mã rồi đó Có gì ly kỳ không anh Duy Ờ... Có chứ Để coi Chuyện nó vậy nè Một giờ sau Dưới gầm bàn của ba thanh niên Đã chất đầy vỏ chai bia Ờ... Bà chúng ta đó Tuy không sinh cùng ngày Cùng tháng cùng năm Nhưng mà nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. OK luôn. Ba ông thần đang quỳ trước bàn nhậu. Trên bàn là ba ly bia còn đang sủi bọt. Duy làm trước. Cậu ta không biết lấy ở đâu con dao nhỏ xíu xiu, cắt một phát chiu tay. Ế vậy mà con dao bén lắm. Ủa giải chết mẹ, hơi sâu rồi. Kiên nhăn mặt. Ủa làm gì máu chảy gì? Thôi thôi em không cắt đâu. Không được. Chết nghĩa huynh đệ là phải cắt máu ăn thầy Như vậy trời đất mới chứng giám chứ Kiên quẹt tay vào vết cắt của Duy Vậy là có máu tuấn kệ dao vào cổ tay Ờ đến lượt tôi rồi Ê chú em mày cắt chỗ đó là chết rồi vậy hả Tôi tưởng chỗ này nhiều máu Ba nhân ảnh cùng ly nốc bia như nước lã Sau đó đồng thanh Vô Mãi mãi là anh em thề thốt vậy thôi. Chứ cả bà đã sai đến quên trời đất. Tới khi tỉnh dậy thì không nhớ gì hết trống. Một tiếng 30 phút sau, Duy mắt nhắm mắt mở, vỗ ngực mà thì thầm. "Dậy đây à?" Quấn nói cho đệ biết. "Quấn đây lúc trước cơ từng đi trộm mộ đó. Tiền bạc không lo. Nhưng mà vị nó quá nguy hiểm, cho nên mới dậy sửa soạn." Hả? Kiên và Tuấn lúc này đã phê men rồi Nằm vật ra bàn không mở mắt nổi nữa Giọng Tuấn chảy nhựa đắp Trộm mộ có gì nguy hiểm chứ Đào lên rồi lấy dạng thôi mà Vì chỉ tay không đồng ý Đâu có dễ ăn vậy Có quỷ đó Quỷ giữ mộ Nó đánh một phát là gãy xương Đánh hai phát là học máu chết Sơ xuất mà bị nó đoạt sát Thì trở nên điên điên khùng khùng luôn Kiên nghe chữ được chữ mất cho biểu môi Cười Quân sư gì mà nhát chết vậy Duy <cười> đã sai lắm rồi Không buồn nói lại nữa Cả ba cùng lăn ra bàn mà tiếp đi Mãi đến tận khuya Lúc cô chủ quán tra tính tiền hệ đã thấy hiện trường thảm khốc. Chai thủy tinh vứt đầy đất, máu huyết dính tèm lem ra quần áo. Ba người giống như đã cùng đồng quy vu tận, nằm gục ở đó. Đột nhiên từ đằng sau có người nói: "Cô cứ để họ ngủ về đi, tiền tôi sẽ trả." Cô chủ quán nghe thấy thế thì liền đồng ý, trong lòng mừng thầm. <cười> có ba thằng ức ơ nhậu mà được tận 2 triệu. Lời rồi. Người vừa tới chính là người thanh niên mặc áo vest Đã giải vây cho Kiên và Tuấn lúc sáng Trường quân bắt ghế ngồi cạnh ba người Kéo một hơi thuốc khói phả ra mờ ảo Che đi khuôn mặt điển trai Nhưng không kém phần phong trần Ánh mắt quân nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó Một nét sâu thẳm Mà chỉ có người như anh ta mới hiển lộ ra được Lý Thái Trường Quân Nhân vật phong vân của đạo Mộ Phường Đang ngồi ở đây Bên cạnh đó còn có một người nữa Chính là tôi Cũng là một đồng đội của Quân Tôi vẫn luôn theo Quân từ lúc ở quán cà phê Lúc này mới lên tiếng hỏi Anh đang muốn làm gì? Quân không nhìn tôi mà đáp Làm gì? Cậu nghĩ thế nào thì thế đó Nghe ra sao thì ra vậy Anh muốn để ba người này thế mạng cho mình sao? Quân bài ra vẻ âm hiểm Nói với chất giọng trầm đục khác thường Chỉ một người thôi Quân nói rồi rời đi Những chuyện xảy ra sau này Và cả hoàn cảnh của Tuấn và Kiên Mà tôi đã kể ở đầu câu chuyện tới giờ Là tôi nghe thằng Duy kể lại Buổi sáng sau cuộc nhậu định mệnh đó, khi ba thằng còn ngủ thẳng cẳng thì một người đi tới, cất tiếng vui vẻ nói: "Dậy, dậy đi mấy ông cháu ơi. Ủm mơ cái gì mà nằm ngoài này? Không sợ bọn xì ke mà túi sao?" Ờ, "Cái cái gì đó?" Tuấn ngái ngủ mở mắt tra nhìn. Trước mặt cậu là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta đeo trên vai một cái ba lô lớn, hình quả trứng. Trên miệng ngầm một que kem Nước chảy ra từ que kem Nhiễu xuống mặt Tuấn lạnh tê Mấy cậu làm gì mà ngủ ở đây Đại ca quân kia mấy người tới sướng gỗ ra Tuấn ngồi thẳng lưng Cho kheo kheo Đà, Nè Kiên Dậy đi Thấy Kiên vẫn mê ngủ Tuấn liền đánh vào vai Kiên một phát trỏ đau Cậu ta ngóc đầu lên Ngơ ngác nhìn xung quanh Ở bên cạnh Thanh niên kia lay người Duy Gọi lớn Anh Duy Duy tỉnh ngủ Nhìn cậu trai trước mắt Nét mặt lộ rõ sự bất ngờ Ủa An à, Mày làm gì đây Hôm nay anh Quân gọi anh đến sửa ngỗ Giờ này anh còn nằm đây Không mà biết là anh hiểu rồi đó ừ, Hả Duy liền đứng bật dậy Sờ sờ thân thể Mà hỏi sao sao anh lại nằm chỗ này vậy? rồi duy mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua, rồi đánh ánh nhìn sang hai người bên cạnh, bọn họ cũng trơ ra bộ mặt y hệt như duy. an nói anh nhanh đi, tại thấy đang chờ đó. tuấn và kiên không đồng tình, Đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, rồi tuấn đột nhiên thúc lên, Ủa, xe đâu rồi? hả xe vậy? Chiếc xe tối hôm qua chạy ra đây nè. À. Cái xe tàn đó đó hả? Sáng sớm em thấy có mấy anh nấu càm bế đi rồi. Giữ mới đây luôn. Cả ba người há mồm nhìn ra ngoài đường. Dòng xe tấp nập không biết đi về đâu. Như một so sánh cho sự mất mát trống rỗng hiện tại vậy. Rồi từ đâu có một chiếc sáo chỗ lái tới. Cửa xe mở ra. Người ngồi bên trong lớn giọng nói. à mày thằng nhóc lệ lệ đi, tao còn đi khách nữa. Duy vừa bước đến thì nghe nói, bọt miệng hỏi. <cười> Trần Duy Hưng hay là cậu thì nghe vậy Sĩ Quân? Đáp lại cậu ta là một ánh mắt sắc lẹm. Không đi thì cút ra ngoài. <cười> Anh Lộc cứ căng thôi, em út nói chờ chút xíu mà. Nói vậy chứ toàn là người quen cả thôi. Tài xế chiếc xe này cùng hội với đám của quân. Duy và An đã lên xe cả rồi Chỉ còn Tuấn với Kiên vẫn đứng bên ngoài Kiên nói: Bọn tôi không muốn tham gia vào thế giới bất hảo Của mấy người đâu Bây giờ hai người cũng không còn xe nữa Đi với chúng tôi bàn công chuyện chút Rồi đưa cho vậy Tuấn lắc đầu cương quyết Xin thứ lỗi Nhưng mà bọn tôi chỉ làm ăn lương thiện Làm ít ăn ít Làm nhiều ăn nhiều Trước giờ không muốn dính vô chuyện phi pháp Ừ xì đừng có làm giá nữa cậu em ơi Được quân đại ca mời á là có mặt mũi lắm đó Cảm ơn đã quan tâm Chúng tôi xin phép đi trước Tuấn vứt lại một câu Rồi cùng Kiên bước đi Đằng sau chiếc xe hơi đuổi theo từ kính xe Duy nói vọng ra Nè Không đi là tiếc lắm đó Kiên cười đáp <cười> Tiếc thì có anh tự đi đi Bọn tôi sợ chết lắm Kính xe dần đóng lại Ở bên trong An mới nói Bọn họ đã không uống Thì ép cô không được Tôi kể đi anh Duy nằm ngã lưng trong một cách thoải mái Thở một hơi chút bỏ mệt mỏi Rồi nghiêm túc hỏi Mà lần này đại ca kêu đến làm gì Nè anh tự xem đi thì biết An nhìn màn hình điện thoại Duy cũng ghé người nhìn vào màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn Cái mộ đá giếng lần trước Nước đã rút rồi Duy trở lại tư thế vẻ vẩn Trời hỏi Còn việc mời hai người kia thì sao Chê đội còn ít người hả Chú Hà, anh Bình với anh Hòa Hiện là ở Vinh Long Không có đi được Ủa, làm gì mà lên Vinh Long Có người nhờ anh Bình xem giúp phần mộ cổ Dù mới đào lên Vậy rồi anh kéo theo chú Hà với anh Hòa nữa Ngặt nổi cái giếng khô cạn đủ đầy thất thường. Anh quân sợ chờ ba người đó về thì nước chân lên. Cho nên mới muốn gấp rút xuống đó. Ừ, đại ca làm gì mà muốn vô mộ gấp vậy không biết nữa. Xe chạy nhanh trên đường. Khoảng 30 phút sau thì dừng lại trước một xưởng gỗ. Xuống xe, hai người cùng bước vào trong. Bên ngoài chế tác, nhưng bên trong lại là một ngôi nhà khá lớn chất liệu toàn là đồ gỗ tốt trải qua trường kỳ năm tháng vẫn còn nguyên cái vẻ xưa cũ từ bao giờ ngồi ở bàn nước là trường quân cạnh cậu ta có một người khác tên là thắng thấy duy và an tới quân không nói nhiều liền vào ngay chuyện chính cậu ta đặt lên bàn một tờ giấy rồi nói nhìn đồ án đây nè nó được anh giải lại thông qua camera lúc lặn xuống dưới nước đó Quân chỉ tay vào một điểm Rồi nói tiếp Ngân mộ chia hai phần Nhờ vào một trách đá Phần nổi là bình dưới đá giếng, Phần chìm là phần còn lại Cũng chính là nơi đặt quan tài Duy gật gồm Rồi anh định vô bằng cách nào Chiến đào sâu 20 mét Tại dách đá có điểm rò rỉ thông nhau Cách cái giếng không xa có một con sông Sông này hiện đã cạn nước Cạn cùng lúc với cái giếng Ờ Vậy là giếng nước với con sông đó Thông với nhau sao Ừ 9 phần 10 là như vậy Mấy hôm sau Trên một con phố Kiên đang đánh dài cho một khách nam Tuổi chừng ngang bằng cậu Thông qua cách nói chuyện Thì có lẽ hai người đã quen nhau từ trước Người kia tên là Tuấn Nhìn Kiên nói Mày không biết gì thật sao Kiên vừa chăm chú đánh dạy Vừa trả lời Mày úp mở không nói sao tao biết à, Em trai mày á Thằng Cô Trung á Cả tháng nay anh đi bệnh viện mấy lần rồi Nghe đâu là xạ trị đó Kiên liền biến sắc Trái tim đột nhiên đập nhanh một phát Cậu dừng động tác tay Nghiêm mặt hỏi lại Mày nói cái gì Tao nói là em trai mày á bệnh nặng mấy tháng nay rồi. Nhà mày có miếng đất nhỏ đằng sau cũng đang rao bán đó. Cô chú đang chạy tiền khắp nơi. Tuần trước chủ nợ mới đến thu lãi. Lấy mất cái gốc mai trước nhà mày rồi. Mày, mày nói thật không đó? Tao không có nói dốc ba cái chuyện bệnh tật đâu. Mày gọi cô hỏi thức ơi. Kiên hồi hộp bấm số gọi. Bên kia nhấc máy. Kiên lập tức hỏi. Alo, con kia này mẹ Dạo này gia đình mình có khỏe hay không? Ờ, khỏe Mấy ngày cha con đi cắm câu được nhiều cá Mẹ đem bán cũng có đồng ra đồng vô đó Vậy con em con thì sao? À, nó đang đi học Chắc về gần tới rồi đó Dạo này nó hay đi theo cha con cắm câu Hai cha con vui vẻ lắm Mẹ đang giấu con cái gì không? bên kia trầm xuống một nhịp rồi mới đáp ở đâu có mẹ mà giấu con cái gì nữa sao thằng tú đang cạnh con này mẹ nó nói cho con hết rồi em có bị bệnh nặng sao mẹ lại giấu con con là anh ruột của nó mà một sự im lặng đến cào cấu ruột gan rồi chợt có tiếng nước nở mẹ mẹ sợ con biết chuyện rồi bỏ học mẹ nuôi bảy biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ không hiểu tính bảy sao? Nếu mà con biết gia đình khó khăn á, thì sẽ bỏ học đi làm thuê làm mướn, lỡ dở cả tương lai. Đến đây thì mẹ kiên không nói tiếp nữa, lời đã nghẹn ở cổ rồi. Miệng của kiên đắng ngắt, cậu cứng họng hỏi: Trung nó bị bao lâu rồi mẹ? Mỗi lần điều trị như vậy cần bao nhiêu tiền? Con hỏi làm cái gì Lo mà học cho tốt đi Cha mẹ dưới này còn xoay sở được Không có được bỏ học đó nghe chưa Tuần sau con sẽ nhận thằng Tú đem tiền vậy Thôi Con giữ lại đó mà sinh hoạt Em con nó mới bị đây Tốn kém con có nhiều Hơn nữa bà nội con cũng chịu giúp rồi à, Vậy Giờ định ráng lo cho nó đi Xong vậy con sẽ về còn cứ an tâm học đi mà Không có cần lo Bà tiếng tút liên tục vang lên Báo hiệu điện thoại đã hết tiền Tú nhìn kiên E về hỏi Mày không có báo về nhà là Đã bỏ học rồi sao Nói ra càng thêm lo Mày giúp tao chuyện này được không Nói đi Tao với mày chơi với nhau biết bao lâu rồi Giúp được là tôi giúp Khi nào mày về á Thì nói tao một tiếng Tao gửi tiền về lo cho thằng Trung Sao mày không vậy Tao lại kiếm tiền chứ Mày làm được gì mà kiếm được số tiền lớn vậy Tao tự có cách xây sở Thôi tính vậy cũng được Mà mày cũng đừng có quá đặt nặng lên vai mình Chuyện gì rồi nó cũng qua hết á Chẳng phải mày hề nói với tao vậy sao Cứ bình tĩnh mà xử lý vấn đề Có cái gì thì gọi tao Giờ tao phải về quán đây Sắp hết giờ nghỉ rồi Ừ Cảm ơn mày nhiều túi à Không có mày cho tao biết gì hết Ừ nghĩa gì tao với mày tao đi trước Tuấn đã đi xa Nhưng Kiên vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man Ngồi một mình trên ghế đá Mắt nhìn dòng xe ở ngoài đường Kiên thấy mình như lạc lõng giữa cái thành phố rộng lớn này. Mở dữ liệu di động lên mạng tìm kiếm, Kiên phải đối mặt khi nhìn thấy số tiền chữa trị hàng năm của một bệnh nhân ung thư được tính bằng trăm triệu trở lên. Trong lòng bỗng nhiên có chút đắng đo, chút do dự, lại thêm phần thương em. Kiên lật qua lật lại tấm danh thiếp, cuối cùng hạ quyết định bấm số. Alo. Chào anh, tôi là Kiên Người hôm trước được anh mời đi trọng mẫu đó Ừ, nói đi Thế Tôi uh, đồng ý lời đề nghị của anh Chuyện này phải gặp mặt mới nói rõ được Nếu bây giờ cậu rảnh á Thì cứ chạy qua quán nước lần trước đợi tôi Được, ngay bây giờ tôi sẽ qua đó Không lâu sau Kiên đã có mặt tại quán nước Đối diện với cậu là quân Với gương mặt nghiêm nghị Đang phà khối thuốc Kiên nói Lời đề nghị đi trọng mộ lần trước Tôi nghĩ kỹ rồi Tôi muốn làm Cho tôi một lý do đi à, Chẳng phải lần trước là anh mời tôi về sao Lần trước là lần trước Việc tôi mời cậu Vì việc cậu chủ động muốn làm là khác nhau Ờ... À... Tôi muốn có tiền Quân cười không hé môi Hứng thú nói <cười> chắc đúng y tôi Cậu thấy bao nhiêu tiền là đủ uhm, Anh có thể cho tôi bao nhiêu Như lần đầu gặp mặt Tôi đưa trước cho cậu 50 Còn về phần số đồ lấy được trong mộ Thì sẽ chia đều Được rồi Tôi đồng ý danh Ngay khi Kiên nhận lời, quân không chút chậm trễ, liền lấy ra một cọc tiền đặt lên bàn. Rồi hỏi, cậu nhận tiền mặt hay là chuyển khoản? Tôi lấy tiền mặt. Vậy thì số tiền này bây giờ là của cậu." Kiên lần đầu cầm trên tay nhiều tiền như vậy, thì rất phấn khích. Cậu đã cố giấu cảm giác ấy vào, nhưng vẫn lộ ra nét cười. Kiên tính toán, số tiền này gửi về bốn mươi. Còn 10 triệu để lại Trả cho chi phí sinh hoạt Nếu dư thì mua một bộ đồ mới Kiên đang mải mê nghĩ cách dùng tiền Thì quân bất ngờ lên tiếng hỏi Người tên Tuấn đi cùng cậu đâu rồi Ờ nó dân đi bán giá số thôi Cậu ta không đi chung với cậu sao à, Việc tham gia trọng mộ Chỉ có mình tôi thôi Anh Tuấn vẫn chưa hay biết gì à, Vậy sao Quân không hỏi nữa mà đứng dậy chỉnh tay áo, trở giọng dọ. "Đến đây thôi. Sang ngày mai cậu đến sân gỗ gặp tôi." Trời Quân một mạch bước đi, không quan tâm câu trả lời là gì. Kiên đằng sau nhìn theo bóng lưng của Quân, trở lại nhìn xuống cốc tiền trên tay. Đúng là bận cùng sinh đạo tặc mà. Chiều tối về, Kiên bước vào phòng trọ nhưng trong lòng mang theo một nỗi đắng đo không biết có nên nói với Tuấn rằng cậu gia nhập vào đám người bất lương kia hay không cùng ngồi ăn mì Tuấn hôm nay thấy Kiên ít nói hơn thường ngày thì biết là cậu em này đang có tâm sự hoặc là chuyện khó nói liền lên tiếng trước bữa nay gặp chuyện gì sao um, em đồng ý đi chầu mộ rồi Tại sao lại theo anh ta chứ Em cũng biết cái nghề đó nếu mà sơ suất gì á, Thì bị bắt như chơi hay không Em cũng không muốn làm Nhưng mà thằng Trung ở nhà đang bệnh nặng Cần nhiều tiền để chi trả phí thuốc men Hả? Trung nó bị cái gì? Ung um thư xương Trời ơi Rồi mỗi lần điều trị như vậy á, Mất bao nhiêu tiền? Em cũng không rõ nữa Nhưng mà chắc chắn là nhiều lắm Ngồi đây chờ anh Nói rồi Tuấn mở tủ lấy ra cái ba lô Từ ba lô lại lấy ra một túi giấy Cái số tiền mà anh ta đưa em đó, Nó có thể giải quyết được Phần nào khó khăn của cha mẹ em với quê Dù đây chắc tầm 20 triệu Là tiền tích góp mấy năm nay đó Thay gửi về cho cô chú đi Làm gì xong được anh Sao lại không Anh mộ coi Cũng xem cô chú như cha mẹ nuôi Gia đình khó khăn thì con cái gửi tiền vậy Có cái gì mà không được Kiên bất giác ngẹn ngẹn ở cổ Anh Tuấn ơi Cảm ơn anh nhiều lắm Ờ nghĩa vậy ở đây Thôi ngồi xuống ăn đi Nói với Tinh Quân là anh cũng muốn đi cùng Ở cái xã hội đầy cạm bẫy, tìm đâu ra được người như Tuấn đây. Tuy nói hai chục triệu với nhiều người chỉ là con số lẻ, nhưng đối với Tuấn và Kiên, với những người trong nghịch cảnh, thì đó là cả một gia tài. Bên ngoài trời mưa trĩ trả không dứt, thỉnh thoảng còn có ánh sét đánh bừa vào một nơi nào đó, vang lên tiếng ầm ầm. Trời không trăng không sao, khu trọ rơi vào sự tĩnh lặng đến cô đơn. Bên trong phòng, Tuấn đang nằm ngủ thì chợt nghe tiếng đập cửa. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo. Tuấn ơi, mở cửa đi Tuấn ơi. Tuấn đang nằm trên giường mơ hồ. Giờ này còn có ai gọi cửa chứ? Nghĩ rồi cậu đi đến, định mở cửa ra. Tiện tay bật công tắc đèn. Cửa vừa mở ra, đã thấy một người nam đứng bên ngoài là ai mà nửa đêm mưa gió lại kêu cửa vậy? Người kia gương mặt đờ tra không cảm xúc, chẳng quan tâm câu hỏi của Tuấn mà nói: "Đừng vào mộ." Ờ, nói cái gì đừng vô mộ?" "Nhớ kỷ lời tôi nói, đừng vào coi mộ đó." Nhự đợt. Chưa kịp đợi Tuấn phản ứng, thì cơ thể người kia bất ngờ biến hóa. Nước chảy sành sạch xuống đất, mặt mài tái xanh. Rồi không biết từ đâu, hai sợi xích bay đến, trói gô người thanh niên lôi sòng sọc ra bên ngoài hẻm. Nhớ lời tôi nói đó, đừng vào. Nè, khoảng đó. Tuấn không biết lấy đâu ra dũng khí, mà lật đật chạy theo. Người kia bị kéo lê dưới đất, ấy vậy mà nhanh hơn cả Tuấn chạy co giò cậu chạy mãi, chạy mãi mà không thấy ra ngoài hẻm. rồi bỗng nhiên chát một tiếng, tuấn mở mắt ra, đã thấy kiên ngồi nhìn mình. tuấn còn cảm giác trên mặt có chút đau rát. kiên khó hiểu hỏi: anh mơ thấy cái gì mà chân đạp với gì? À, mơ thấy ác mộng thôi. không có gì đâu. Ừ, kể em nghe với. thôi. Ngủ đi, mai còn ra sân gỗ nữa Hỏi không được Kiên cũng đành mang cục tò mò Vào lại với giấc ngủ Tuấn ngồi trên giường mồ hôi ướt cả áo Nhìn đồng hồ Thì kim chỉ 3 giờ 30 phút sáng Tích tách một tiếng sau Tuấn khép mắt đã rất lâu Nhưng không tài nào ngủ lại được Đành dậy tắm rửa rồi chuẩn bị đi sớm Ngồi xem Google Maps đến đau cả mắt Mới tìm được địa chỉ đường đến xưởng gỗ Đông Quân Đồng hồ điểm đúng 5 giờ Thì kiên thức giấc. Tuấn dục cậu em mau chuẩn bị Về xưởng gỗ cách nơi ở của hai anh em Một quãng khá xa Chiếc xe tàn kia của Tuấn Đã bỏ luôn không chuột về Trong nhà chỉ còn lại chiếc mắt màu vàng của Kiên lúc cậu chạy từ dưới quê lên. Hôm nay hai anh em sẽ đèo nhau trên chiếc chiến mã này. Trời vừa sáng, hai người liền khởi hành. Lần này cho Kiên cầm lái, còn Tuấn thì ngồi sau. Đạp thì hụt 5 phút thì tiếng động cơ cũng nổ lên bành bạch. khói đen xả ra từ bô xe, mang thêm một mùi hôi nhiên liệu nồng nặc. Tuấn hỏi đã không biết bao nhiêu lâu chưa bảo dưỡng chiếc xe này. Kiên đã quá quen, nên không bận tâm mấy thứ ấy. Cầu rồ mái rồi tự xem đèn và thắng còn hoạt động hay không. Rất may là nó bền chắc, vẫn còn dùng được. <cười> Nhân Trung Khải Kiên, mã Trung sẽ mắc. Nói rồi Kiên vào số, lao đi trong con hẻm chật hẹp. Tuấn ngồi sau mà trùng mình, vì được đi ngựa miễn phí. Đường gạch đá lên xuống gồ ghề, cứ tung hứng hai nem như một diễn viên xiết xe một bánh đang thực hiện kỹ thuật vượt chướng ngại vật gì đến lúc nhìn được con lương sơn trắng thì tuấn đã đần người rồi vòng quanh khúc khía một hồi lâu trước mặt hai nem đã hiện ra tấm bảng hiệu xưởng gỗ đông quân kiên gọi cho quân để hỏi xem cậu ta đang ở đâu thì nhận được câu trả lời cứ bước vào sẽ thấy đúng theo lời quân nói bước vào xưởng gỗ đã thấy một nhóm người ngồi ở bàn phía xa, dưới một gốc cây kiển to lớn. Đi qua lớp bụi gỗ và dâm cây, Tuấn và Kiên phải choán ván trước căn nhà hiện ra trước mắt. Một màu gỗ nâu sáng bóng, trên cột còn chạm gắt long phụng. Ngồi giữ cửa là hai con kỳ lân. Nhìn cảnh này mới biết thứ mà hai người nhìn thấy từ bên ngoài, chỉ là cái mái nhà mà thôi. Ngồi trong bàn có Duy, cậu ta nhanh miệng nói, Hãy cho em đổi ý rồi hả Vô đây vô đây Tuấn vui vẻ đáp lại Kiên cũng theo cách của Tuấn mà chào hỏi An thân thiện giới thiệu trước Ừ tôi tên An Cậu tên là được à Chào Quang Còn uh, cậu đây là Tuấn nhìn Thắng Hiểu ý Thắng liền đáp lại. <cười> tôi tên Thắng Dạ chào anh Thắng Lúc này Tú mới để ý nhìn Sang Quân. Cậu liền lên tiếng với chất giọng trầm thấp, ngụ ý một mặt phục tùng. "Ờ, chào anh." "Ờ, ngồi đi." Quân lạnh nhạt đáp. Ổn định xong, lúc này Quân nhìn đám người ngồi trong bàn một lượt rồi nói. "Hai người này nhân đã nói qua là đồng đội mới. Hầu như chẳng biết gì về trộm cướp." Cậu nhỏ hơn mặc sơ mi trắng tên là Kiên. Người chào hỏi vừa rồi là Tuấn. Kiên và Tuấn một lần nữa gật đầu tỏ ra thân thiện. Lúc này Thắng nói. Chính xác là một câu hỏi. Hai cậu có sợ chết không? Hai anh em trao đổi ánh mắt. Tuấn nói. Chết thì tất nhiên sợ. Nhưng mà vì tiền thì vẫn phải làm. <cười> sợ chết vậy á. Thì hai cậu hợp lại với báo. Lập thành một tổ đồ ba người đi đi vậy cũng dễ làm quen với công việc. Ê, anh phát ngôn như vậy á, làm mất quan điểm của nhau quá nha. Thắng liền như không nghe an nói mà cười điếu, bài tra bộ mặt cười đòn. Biết hai đứa em chỉ muốn tạo ra bầu không khí, duy không bàn thêm mà trực tiếp cắt ngang lời. Thôi được rồi, đừng có móc kéo nhau nữa, để đại ca nói chuyện chính đi. Quân bắt chéo chân ngồi như một quý ông. Anh ta nói Trọng mộ cơ bản ba quy tắc cần nhớ Thứ nhất là không được nóng vội. Thứ hai là không được tự ý hành động Thứ ba là không tùy tiện nhặt đồ trong mộ bỏ vô túi Tuy Quân không hỏi ai nhưng Tuấn và Kiên cũng tự biết mà đáp Đã rõ Quân hít một hơi thuốc rồi lại nói tiếp Lần này hành động Hai cậu chỉ cần đi theo Giờ nghe lời tôi nói Gặp chuyện nguy hiểm tự mà lo mạng mình Tránh không làm cánh nặng là được ừ, Vậy khi nào chúng ta hành động? Quân dúi đầu thuốc Lạnh nhạt nói Ngay bây giờ Hả? Chưa kịp làm gì Thì đám người đã xách ba lô lên cả rồi An nháy mắt Ừ, sáng giờ chỉ chờ hai người thôi đó Rồi có người hô lớn. Ra xe đi Lộc ơi Từ bên Hiên Một chiếc xe 12 chỗ nổ máy chạy sẵn ra Tài xế vẫn là người lần trước Hắn tên là Lộc Tuấn và Kiên thấy vậy cũng lật đật chạy theo Mồm nói Ủa vậy còn chiếc xe tự động ngoài kia thì sao Mất thì quân mua cho cậu chiếc khác Mà cũng chẳng có thằng nào dám lấy đồ trước nhà anh quân đâu Kiên ngồi vào ghế Buông chuyện Ủa sao lại không dám gì An đắc ý trả lời Thời ơi Chỉ cần nghe thấy cái tên Lý Thái Trường Quân thôi Bọn nó đã sợ đến run chân rồi Còn sức đâu mà đến chiếc xe ừ, Là sao nữa Trời ơi, Cậu không biết đại ca quân bá khí thế nào rồi Để tôi kể cho mọi nghe. Xe chạy dòng ngược ra sau Nhập vào làng đường Trên xe Hai người một kẻ kể, một người tung hô. Không biết được bao nhiêu phần trăm là chuyện thật. Xe khởi hành từ thành phố đến được nơi mất khoảng 4 giờ đồng hồ. Đã tính cả thời gian chờ đèn đỏ, sợ so ăn uống dọc đường. Điểm cuối dừng lại là một khu đất rộng gần bờ sông. Người đã xuống gần hết. Vậy nhưng An vẫn khoát lát thêm. Mười mươi tháng trước đây thôi. Chúng tôi có dọa một người mộ cổ mà không có ai dám dọa. Lúc đào thì bình thường lắm Nhưng mà tới cái khúc cải nắp á, Thì đột nhiên cái hòm trúng lắc dữ dội Đinh rồi bung ra hết Ở trong đó nhảy ra một con quỷ hút máu Răng nó dài như chó vậy Móng tay thì một nhọn quắc Nhìn mà cảm tưởng như uh, Như cương thi đó Nhưng mà nó là quỷ hút máu Một loài còn mạnh hơn cả cương thi nữa Rồi uh, lúc đó làm sao Thì lúc đó cả đội năm người đại chiến với nó Nó cắn rồi hút máu từ anh Bình Anh Thắng Cho đến anh Quân mặc dù là cao thủ Cũng bị nó ngoạm lấy Nhưng mà khi nó cắn đến tôi Thì phải khấu đầu chịu chết Có biết tại sao không Kiên trầm tư Cho khuôn mặt dần chuyển sang đượm buồn lắc đầu vỗ vai Nói lời an ủi Thôi tôi hiểu mà Cuộc đời này giống vô thường lắm Cậu hãy cứ lạc quan lên Đừng có như con quỷ đó Nói rồi Kiên bước ra khỏi xe Bỏ lại An với đầy những dấu chấm hỏi Trên xe còn lại lộc tài xế An mới mang tắc mắt hỏi Ủa Cậu ta nói vậy là sao vậy lộc? <cười> Thằng áo này Ý nó nói mày bị HIV đó Hả An như chật hiểu ra vấn đề Cậu nhìn tra. Thì đã thấy Kiên đang ngắm bờ sông Liền chạy đến giải thích Ê, tôi không có bị hát y đâu Đừng có nghĩ bậy Tôi làm ăn sạch sẽ lắm ạ. Ừ, cậu lạc quan tinh thần vậy là tốt Nhưng mà cũng đừng ngưỡng ép bản thân quên đi chính mình Không có, cái này cậu phải nghe tôi nói Quân mang theo vẻ mặt suy tư Bước trên bờ sông Con sông này hiện tại không còn nhiều nước Dòng chảy về cửa biển Nhiều nơi còn lộ ra cả đáy bụng Nhưng mặc nhiên đi quanh 500 mét khu vực mộ Vẫn không thấy đường vào Cũng phải thôi Nếu để nó lộ thiên như vậy Thì sớm đã có người tò mò mà đi vào rồi Còn chờ gì nhóm người của phường đạo mộ tìm đến chứ Đi lâu đâm ra mỏi chân Duy không tìm nữa Mà ngồi dưới gốc cây hóng gió Ngoài trời thì nóng như đổ lửa Ngó ra xa trên đường Còn thấy mơ hồ là những vách ngăn bốc lên Duy chán nản nói Ôi thôi Quân ơi Anh em mình cho nổ cái dách đó đi Không thì đào thẳng xuống dưới Quân có cái thói quen hút thuốc Anh ta kéo một hơi mới đáp Chiến sâu 20 mét Đào đến bao giờ Còn chưa kể việc chỗ đó Từng là bãi đập đã vô Vậy phải làm sao đây Động não chút đi Có đường thông thì tất nhiên sẽ tìm được. Cứ ngắm đường nào ngắn nhất để vào mộ đào thử. Không nhiều lợi thêm, quân lấy dụng cụ rồi nhảy xuống mé sông. Nếu từ nơi quân đứng vẽ vào giếng thì ta sẽ có được một đường thẳng vuông góc với lộ bê tông. Mà độ dài của vectơ này khoảng 30 đến 40m. Bên kia thấy quân đứng dưới mé sông đào bới thì đám bốn người của An cũng chạy đến. Đem đạo thứ đặt ca rồi sắn tay áo nhảy xuống. Nước sông chỉ ngang bắp chân, cho nên cũng không gây cản trở gì mấy. Cật lực một hồi, thì trên bờ có một người bản địa đi ngang qua. Ông già này tên Dương, nhà cách đó hơn trăm mét. Ông ta thấy có chiếc xe du lịch đậu ở bãi này, thì lấy làm lạ. Nhìn kỹ lại có bốn năm đầu người trồi lên hụp xuống dưới mé sông. Ông ta đến gần, chấp tay ra sau, tò mò ngó xuống hỏi. Ui, mấy đứa làm gì dưới đó? Quân không quan tâm Bởi anh ta biết Có đàn em của mình đáp lợi Nhưng sai lầm chính là để An phát ngục Dạ đang trộm mộ chú ơi Chú là người bản địa phải không? Biết đường nào chỉ tôi con với Đau mệt quá Ông Dương nghe vậy thì đớn người Chỗ dưới sông đó Thì mộ nào mà trộm chứ An ăn ngay một cước ngã nhào xuống bụng lầy Tai cậu thuận đó, bóng lấy kiên. Ở bên này, Duy nhanh miệng chữa lời. <cười> Thằng em con nói chơi đó chú ơi. Con thấy chỗ này nhiều đất sét nên móc lên lấy về làm đồ chơi đó mà. Chú đừng để. Ý. Ông Dương khâm người nhìn xuống, thấy Thắng đang nhào nặng cục đất to tướng. Trên mặt bùng đã xếp được mấy cái bánh đất. Nghĩ bụng cái đám lớn con to xác như thế này mà chơi bùn đất sao? Nhưng rồi ánh mắt của ông va vào ăn Ông liền hỏi Ủa rồi hai thằng kia sao nằm dưới đó Sình đất giờ hết quần áo rồi kìa à, à, Dạ tôi còn tập bơi đấy chú Nước nhìn cản mắt quá ha kia ha Kiên cũng hiểu ý Vội cười đáp à, à, Phải rồi N Nước mát mà còn tinh khiết nữa Ông Dương thầm chửi hai thằng giữa trưa Mà bị chạm mạch Sao bảo Ừ thôi mấy đứa làm gì làm đi Tao chỉ toàn mò tí xíu vậy thôi. Ờ dạ dạ, chú đi. Đợi cho Lão Dương nhiều chuyện đi một đoạn khá xa. Thắng lúc này mới trách mốc. Nè, lần thứ hai rồi đó nghe An. Lần trước nhờ có chú Hà. Lần này nhờ có anh Duy. bảo quá anh rồi. An vừa đứng dậy, vừa thấp giọng đáp. Ra bộ hối lỗi lắm. Ừ em lỡ miệng thôi mà. Anh Duy đá em còn bay cả thước nha. Chứ còn trách ngược thâu nữa hả? Anh trừng phạt mày vậy là còn nhẹ đó. Gặp thằng Bình là nó xiên cho một trao rồi. Quân ở cạnh đó chỉ lắc đầu cười thầm. Quả thật trong đám này, nếu không có quân thì thực sự sẽ không làm được gì cả. Duy và Thắng còn có một ít kinh nghiệm, chứ đám còn lại toàn ăn hại. Nhưng nếu mở trọng thành viên ra thêm một chút, còn có bộ ba khảo cổ là Bình, Long Đồ Cổ và Lão Hà. Nếu ba người này hợp lại Cùng quân đi trộm mộ Thì không cần lo nghĩ Đang hất từng khối đất ra sao Thì Duy bất ngờ hô lên Ê, thấy rồi đại ca Quân quan sát một lúc rồi nói Mở rộng nó đi Thêm 5 phút trôi qua Lúc này cơ bản đã có thể tiến vào Quân lên tiếng phân phó Không có lệnh của anh Thì không được tự ý chạm vào bất cứ thứ gì Nghe rõ chưa Trõi thôi đại ca Quân là người đi vào đầu tiên Bên trong do có nước Nên vô cùng ẩm ướt Ở trên ở dưới Ba bên bốn phía đều dính đất nhầy. Nhiệt độ cũng không ổn định Với chỗ lạnh chỗ nóng Quân soi đèn sâu vào bên trong Thì phát hiện ra một lối đi bằng đá Cách chỗ cậu đang bò vào khoảng 5 mét Theo sau quân là đám người cùng đội Tiếng bụng đất dính dính Cứ vang lên chẹm chẹp Ngoài trời chỉ mới tầm 2 giờ chiều thôi Do sợ có người qua lại để ý Nên Duy Trúc Đoạn Đã dùng một trám lá khô che lại Không biết có tác dụng gì hay không Nhưng lối tra bây giờ Chỉ còn le lối ánh sáng Quân là người đến nền đá đầu tiên Cậu quan sát xung quanh Đô quỷ nhãn mở tra Như muốn nhìn thấu mọi thứ Đằng xa có một cổ quan tài Làm bằng đá Hai bên vách đá có điều khắc họa tiết trang trí cơ bản, không có gì đặc biệt. Lần đầu trở mộ, nên Tuấn và Kiên vô cùng lạ lẫm với những thứ này. Hai người cứ theo sát quân với khoảng cách an toàn. Thật ra lúc vừa đến nơi có ngôi mộ, Tuấn đã mơ hồ nhớ lại lời của người thanh niên trong giấc mơ tối qua. Đó có lẽ là một trong hồn của một nạn nhân đã nhảy cầu nào đó mà Tuấn đã vớt xác. Vì báo ơn mới đến nhắn nhủ. Hoặc có thể là một dòng linh bí ẩn nào đó mà Tuấn không hề quen biết. Cậu ta nói cái gì mà đừng đi vào mộ, nhưng muốn cảnh báo có nguy hiểm đang đến. Điều này cũng khiến cho Tuấn hết sức hồi hộp, đồng thời vô cùng thận trọng khi đặt bước chân. Nếu hỏi vì sao Tuấn biết là rất có thể mình hoặc tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn đi vào. Câu trả lời có lẽ đơn giản chỉ là một chữ tiện. Hoặc là một chữ tình mà thôi Hơn nữa suy nghĩ thoáng một chút Đám người của quân đã đi bao nhiêu năm như vậy Mà không sao Chẳng lẽ mình vào lần đầu mà lại có cái gì Vì thế mà Tuấn có mặt tại mộ Và bây giờ Đã và đang tiến sâu vào bên trong Cả đội sáu người đi chậm Dưới chân là nền đá cứng Đột nhiên từ phía cổ quan tài Xuất hiện ra một thứ gì đó rất lạ Một bóng đen to sầm sầm Không biết đã đứng đó từ khi nào Nhưng khoan đã Không chỉ một Mà là hai Bóng đen to lớn hình người Cặp mắt đỏ ngầu Nếu quân không soi đèn tới Thật sự là không biết có thứ đó đang trật chờ Quân lên tiếng Là cự quỷ Lui ra sau hết đi Để xử lý Tại ca an thần đó Ăn hai trảo là đi đời nhà ma đó Duy rất sợ đám cự quỷ này Cậu ta đã từng trúng phải một đòn, Cho nên hiểu rõ Nội tạng như muốn vỡ ra Lòng ngực tắc lại không thở được Nếu lúc đó không có quân tra tay Giết con cự quỷ kia trước Thì có lẽ lúc này Duy đã yên nghỉ dưới ba tất đất rồi Ở bên kia Hai cự quỷ đứng im lặng nhìn đám người Đột nhiên nó mở to hai mắt Lộ rõ bất ngờ Khi thấy giữa đám bàm phu kia Lại có tên dám bắt ấn Tiến đến gần Hai con cự quỷ nhớ lại lời chủ nhân của nó Đã dặn trước lúc rời đi Rằng không cho bất cứ ai chạm vào quan tài Gầm lên một hồi dài Đồng thời gần như là lập tức Hai cự quỷ vung tay Lao đến dán xuống một trảo Một trảo này ép quân vào giữa Tình thế khó nói trước được kết quả Nhưng tứ thiên vương lần danh của phương đạo mộ Đâu phải dạng lính lác tầm thường Quân động tác nhẹ nhàng Liền lách người qua giữa hai trảo Luồn ra sau lưng cự quỷ Lúc này thì đám người của Duy Là gần với cự quỷ nhất Nhưng chúng nào có quan tâm Tới đám cốc ké đó Thứ chúng để mắt là tên vừa rồi kia. Kinh nghiệm thực chiến cho quân biết Tốc độ là khoảng cách Để có thể phân tài cao thấp chiếc cự quỷ Cục diện hiện tại Sau khi đánh trượt quân Thì cự quỷ phải mất 2 giây mới kịp nhận ra Và xoay lại Trong 2 giây đó Đã có 3 thủ ấn được kết xuống Quân độc nhỏ không để ai nghe thấy Quỷ phụ sắc lệnh chi? Khởi linh Quỷ phụ sắc lệnh Là bí pháp độc môn của huyền sĩ Tà Đạo Được khắc trực tiếp lên da Thứ còn lại sau cùng Là những vết sẹo hình thù đáng sợ Quỷ phụ sắc lệnh gồm có 9 thần thông Nói thì to lớn Nhưng thực chất đó là mượn lực của quỷ Đánh như một con quỷ Cự quỷ song thân sấn tới Không đoán được diễn biến tiếp theo là gì Quân tế ra tổng năm phụ Theo năm màu lần lượt là Vàng, xanh, đỏ, tím và đen Đại diện cho năm cái ác Dâm dục, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ, bất khiếu Quỷ nào hợp Thì thỉnh về trợ lực tác pháp Quân cắt máu chấm lên phù lệnh Lá phù màu đỏ đột nhiên bốc cháy. Một con quỷ chết đi mang theo lòng đố kỵ Nó hóa thành quỷ Sẽ luôn mang theo nỗi cô đơn và đau đớn Huyết phù cháy rụi Còn lại nhúng cho Bây giờ cự quỷ đã tiến sát lại Cách quân chỉ còn hai thước Nhưng quân cốc thèm lùi lấy một bước Bởi trước mặt anh ta lúc này Đã hiện ra một con ngạ quỷ đỏ thẫm. Hình tướng là một người đàn ông trung niên với một vết sẹo dài. Lại nói cự quỷ là linh hồn được tà thuật cho ăn. Âm khí tích lại khiến cho nó lớn lên. Thực chất chỉ là hư ảo. Nếu tính sức mạnh tự thân tu luyện thì ngạ quỷ chiếm phần thắng. Màu đỏ là kết tinh của sự giận dữ và tàn ác. Ánh mắt cự quỷ đỏ ngầu, ngạ quỷ cũng chẳng kém Nhưng bên trong mắt của ngạ quỷ Còn bao hàm một sự cô đơn lâu ngày Một loại ánh mắt đáng thương hơn Nhưng tàn độc hơn Vừa ra tay Thì hai trảo lực của nó Đã cắm thẳng vào người cự quỷ kia rồi Cự quỷ còn lại chưa kịp cảm nhận đau đớn gì Đã ăn thêm một cước bay ra sau, Vẫn chưa thỏa mãn Nó liền lao đến Bóp lấy đầu hai con cự quỷ Đập xuống nền đá Nó há miệng trọng ra Tham lam hút lấy hút để quỷ hộn Cừ quỷ cương mặt méo sạch Rồi dần bị ngạ quỷ nuốt mất dạng Cách cắn nuốt nhau như thế này Là cách nhanh nhất Để một con quỷ tăng cao pháp lực Người nuôi quỷ như các huyện sĩ Thường sẽ cho các âm binh của mình Đến những nơi vừa có người mất để ăn hộn Sau khi ăn xong Sẽ lập tức có chuyển biến về mặt hình tướng Như con quỷ này chẳng hạn sau khi tiêu hóa hoàn toàn, huyết quỷ liền bắt đầu mọc ra một cái sừng ở trên đầu. nó đâm thủng da mà trội lên quá dị. quân bước tới chạm vào ngà quỷ, nhẹ giọng nói: người tên gì? ngà quỷ quay ngoắt người lại, nhìn chăm chăm vào quân, giọng ồm ồm đáp: quyển xuân vinh. quê người đâu? ta không biết. Ta sống ở cái cây ngoài kia đã rất lâu, rất lâu rồi. Ngươi đồng ý theo ta hay không? Sống như một âm binh cho ngươi ăn hồn phách. Nhà quỷ nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Quân lấy ra hình nộm rơm, rồi dùng máu vẽ vời cái gì đó, đọc tên. Nhà quỷ liền nhập vào hình nộm. Huyền sĩ luyện quỷ tác pháp chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đạo hành không đủ gọi quỷ đến thì nó vật cho mất sắc. Quân đánh xong mà không tốn tí sức nào. Nhìn sang đám kia thì tim đập chân dung. Kiên và Tuấn trợ mắt mà nhìn. Duy đi đến nói: <cười> đại ca ngầu quá. Quân không lấy đó làm vui. Bước tiếp vào bên trong, không quay đầu mà đáp. Vẫn còn nguy hiểm ở phía trước. Đám người bước đến gần cổ quan tại đá. Quân chạm vào thấy nó lạnh ngắt Nắp quan khá dày dặn Tầm này phải đến bốn người mới mở ra được Người ta cố tình làm cho nó nặng Để không cần thêm bất cứ vật gì đóng dính Quy mô của phần mộ này cũng thuộc tầm trung thôi Quân tự biết khả năng của đồng đội Nên khi lựa chọn Cũng tránh đi những ngôi mộ xây mật tất Cơ quan cạm bẫy khó đối phó Chờ một hồi mà không thấy gì Duy hỏi làm gì nó đi đây đại ca, quân gõ vào nắp quan, âm thanh trầm đục không vang, giúp mình mở nó ra đi. Duy nhìn đám người đằng sau, hãy cố sức lên đi. Duy ra lệnh kêu người, nhưng anh ta có vẻ không muốn tham gia. Duy nhớ lại mấy lần trước, cũng mở nắp quan như thế này, vừa hất nắp sang một bên, thì bên trong có một con rắn hổ mang nhảy ra. Khiến cho cậu té ngược ra sao Có thể nói là một lần bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Bên kia nghe Duy gọi Thì có mấy người thắng Kiên và Tuấn bước đến Chia ra thủ thế Cả ba người nhìn Duy Nhưng muốn nói gốc tư kia là của anh đó Nhìn thằng An Thì thấy nó đang cắm cúi xem bức tượng Miệng liên tục tắm tắt khen Trời Nét vẻ đẹp thiệt quá chứ Nắp đá dài hai thước, bốn người gồng sức mới có thể nhấc lên được. Chỉ vừa hé ra một xíu thôi, quân đã lập tức bước đến gần để ngửi thứ gì đó. Anh ta nói, Cái mùi này bên trong có răng chua đó. Hả? Duy nhảy phóc ra sau. Ba người kia thấy vậy thì khó hiểu. Lúc này quân hét to ra lệnh. Lùi ra hết đi. Giống như câu nói trước lúc quân đánh với hai con cự quỷ Đám người liền tin tưởng lùi cả ra Trửa mắt chuẩn bị xem quân phô diễn đạo nghệ Chỉ thấy quân đốt một lá bùa cho vào cổ quan Bên trong liền phát ra tiếng gầm khe khẽ Duy thất kinh liền hô lịch Là là mẫu sạc Tiếng Duy vừa dứt Thì quân đá văng cái nắp đá đi Bên trong lộ ra một con trắng Với đôi mắt màu trắng Trên đầu còn có một cái sừng Loại này mắt trắng là mẫu xà Mắt đỏ là thổ long Tất nhiên chiến đấu riêng biệt Thì thổ long mạnh hơn Vì nó có bộ da cứng chắc Nhưng mẫu xà lại có nhiều chiêu trò hơn Đặc biệt là xung quanh nó Luôn có một đàn trắng con ngủ đông Được gọi là thổ long tử Hoặc xà tử Khi nghe âm thanh của mẫu xà Sẽ lập tức tức giấc Quân số bao nhiêu không biết được Đám người thắng Kiên và Tuấn gia nhập sau này Có lẽ không biết Nhưng Duy và An thì đã kinh qua một lần rồi Chạy không kịp sẽ bỏ mạng Duy hét lên kêu đám người kia ra ngoài Nhưng dưới tình thế hiện giờ là tiếng thói lưỡng nan Ngoài kia toàn là bùng lầy di chuyển chậm chạp Chẳng khác nào cá khá nằm trên thức Lúc này bốn phía đã xuất hiện một vài con rắn hổ mang đội đất mà chui lên Tiếng xì xì khe khe liên tục vang vọng bên này quân đang chiến đấu với con mẫu sà vừa tìm chỗ hở tấn công còn phải né những cú đớp từ đám trắng nhỏ nói nhỏ nhưng mỗi con cũng đã một thước cả rồi con mẫu sà vương cổ lên chắc cao chừng hai thước còn phần đuôi nằm cuộn trong quan tại Chứ ít con này cũng lớn cả bốn thước mẫu sà bị mù nên nhạy bén với âm thanh nghe động ở đâu thì nó mổ đầu xuống chỗ đó Quân lộ mấy vòng trên đất Con dao đã thấm ướt máu trắng Đằng sau đám người kia cũng đang chật vật Có Duy là lành nghề Cậu ta chỉ đạo ứng phó đủ đường Sợ rằng một ai đó bị đớp Là xác định đóng hộp mang về An cầm trên tay cây đuốc làm vũ khí Cái vậy mà lũ trắng rất sợ Số còn lại thì dùng dao dùng sẻn Dùng gậy ba toan một cây Duy hét lên dặn dò đồng đội Cứ ngắm trúng là đập thôi không ngừng ngay đầu, đập gãy xương sống của nó. Tiếng động chắc chúa vang lên trong động. Quân dậm mạnh chân, đánh cộp một tiếng để dụ mồi. Như đã đoán, thì con trăn nghe động liền vồ đến. Quân nhanh nhẹn né đi, đôi mắt sáng lên trong đêm chuẩn bị tung đòn. Chớp lấy thời cơ lúc mẫu xà còn chưa hồi động tác, quân liền rạch ra một đường dài dưới bụng. Nó đầu đớn co quắn lùi lại các người nằm sát mặt đất. nhưng một đoàn chí mạng ấy không đủ để hạ sát con trắng lớn. giờ định bồi thêm, thì từ đâu một con thổ long tử lao đến trước mặt, ngăn quân lại, lưỡi dao sắc lạnh xoẹt ngang, con thổ long tử đứt đôi người. nhưng sau khi giết được con tập kích vừa rồi quay lại, thì lũ trắng con đã cuộn tròn quanh thân mẫu sà từ bao giờ. con này quấn con kia đến không thấy khe hở. Bên của Duy bây giờ không còn việc nữa Toàn bộ đám trắng cuộn lại Thành một con đại xà Với hàng trăm con mắt Đây là hành vi tự nhiên thôi Không có mục đích hợp sức tấn công nào cả Chỉ là đám con thấy mẹ bị thương Liền chạy đến bảo vệ mà thôi Quân biết điều này Nhưng bản lĩnh của một thằng trộm mộ Không cho phép anh quan tâm đến mẫu tử bọn nó ra sao Quân không biết lấy đâu ra một chai xăng Tưới lên nắm rắn Bọn chúng cảm nhận được thứ chất đang chảy lên người Nhưng không có động đại gì cả Thôi thì bồi tán cả mẹ con nhà nó Quân châm lửa điếu thuốc Rồi rít một hơi Ném thẳng chiếc bật lửa Zippo vào đám rắn Lửa bừng lên cháy nóng Khiến cho lũ trắng co mình Mùi khen khét bốc lên Đám người đứng nhìn nhăn mặt Kiên và Tuấn phải bất ngờ trước tình cảnh hiện tại Kiên hỏi nhỏ ăn Ác quá gì rồi, Không ác với nó, nó ác với mình Cậu mới vô nghệ cho nên không rõ Chỉ cần trong đám này có một con cắn thôi á, Là cũng đủ để cho cậu chết ngay lập tức rồi Ở bên kia Quân đã tiến gần nhìn vào quan tài, Xác là nam giới Chỉ còn lại xương Vật tùy tán ém chặt xung quanh Không hổ danh là một tham quan thời xưa Có lẽ khi sống Cũng tham ô không ít An nhìn qua rồi lên tiếng hỏi Gơm hết hay sao đen Quân? Lấy được cái gì thì lấy Cấm đụng chạm xương cốt người ta Ok đại ca Mấy phút sau Trong quang tài chỉ còn trơ lại một số vật không có giá trị Tuấn lần đầu tiên thấy nhiều vàng Cùng với đồ cổ như vậy Thì thích thú Ghé sát tai thủ thị viết kiên <cười> Chuyến này về Có tiền mua một bộ vét mặt cho biết với người ta <cười> Em thì muốn về quê làm lại với tờ Rồi mở một cái quán nước nhỏ nhỏ Duy gần đó nghe thấy Thì chen vào nói Trời ơi Bấy nhiêu đây đã là cái gì đâu Có nhiều ngôi mẫu lớn hơn Trong đó còn có ngọc ngà châu báu. Bán trả gấp mấy lần thứ vàng bạc cấm sứ này đó Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ Xem như phi vụ này đã thành công trót lọt Đám người bất lương bắt đầu thu dọn Chuẩn chuẩn bị ra ngoài Đám trắng trái đã gần như chết hết Nằm ra một loạt Nếu người có bệnh sợ trắng mà nhìn thấy Chắc té xỉu luôn cũng không chừng Lúc vào thì quân dẫn đầu Lúc ra anh ta sẽ đi cuối cùng Đang bước Thì quân chợt cảm nhận có một luồng oán khí Đang dần lớn mạnh sau lưng mình Anh quay đầu lại Một thân thiếu nữ đang đứng đó Nhìn chăm chăm vào đám người rời đi Quân nhìn thẳng vào thiếu nữ kia đột nhiên cô ta lộ ra hình tướng đầy dòi bỏ, lao đến giơ tay định bóp cổ quân. Anh liền thi pháp hất tay con quỷ ra, chút kiếm chém một phát, cắt khổng cô ta ra làm hai nữa. Hồn bị chém tiêu tán, bất nhập luân hồi. Quân vừa diệt xong nữ quỷ, thì ngay sau đó, chỉ một hơi thở thôi, một con thổ long tử từ trên trần nhà bổ nhào xuống, nó quấn lấy cổ kiên. Lúc định cắn thì có một bàn tay đã nắm chặt lấy đầu nó lại Nhưng con trắng này đâu có phải trắng bình thường Đầu nó quay ngoắt ra sau, Nhè nhanh, Khoảnh cắt trăng độc vừa chạm vào cổ tay của tướng Thì một ánh sáng xoẹt ngang Kim con trắng dính lên tường Máu trị xuống Toàn thân con thổ long tử co lại chết tươi Đám người đi trước phát hoảng lên Nhìn con trắng trên tường Rồi lại nhìn ra sau. Thấy Tuấn đang bịch chặt tay như che thứ gì đó Kiên gấp gấp nói Tôi cắn đúng không? Để bây giờ đưa đi bệnh viện nha Không Mai mà có anh Quân cứu kịp thời Tuấn cười đáp Dùy lên tiếng hối thúc Không sao thì ra ngoài nhanh thôi Chỗ này cũng nguy hiểm đó Quân bỏ qua đám người Đi một mạch đến sát con trắng Trúc mạnh con dao ra Rồi dùng khăn lau sạch máu đi Cả đám người nhìn theo hành động của anh ta Bỗng quân trơ vào trầm mặt Giọng buồn buồn nói Tôi xin lỗi Trong lúc cả bọn chưa hiểu gì Thì có giọng đáp lại Không phải lỗi của anh Nói rồi Tuấn ngã xuống Cơ thể bắt đầu tiến tái Kiên nhìn lại Thì thấy cổ tai của Tuấn Đã sướt mất một mảnh da Đám người của Duy vừa nhìn Đã biết Tuấn không còn được bao lâu Loại trắng trong mộ như thế này Vết cắn độc gấp mấy lần bình thường Nhưng Kiên là anh em thân thiết Làm sao có thể chấp nhận được Hoặc cậu ta không biết con trắng kia độc bao nhiêu Giọng Kiên trung trung như sắp khóc Anh Quân Anh có nhiều kinh nghiệm Anh bảo cứu Tuấn đi Kiên nhìn một lượt những người xung quanh Sao mấy anh còn đứng đó Tuấn vào giây phút này, tai nắm chặt lấy tai Kiên. Cuối cùng không còn sức nữa, liền nhắm mắt trời bỏ cuộc đời. Kiên gào lên. Anh Tuấn, anh còn chưa mua phép cho em mà. À, anh Tuấn ơi, mau mắt ra đèn Tuấn, anh Tuấn. Duy cúi xuống, bỏ vai Kiên an ủi. À, thổ lông tử là vua của rắn độc, không có cách trị đâu. Bầu trời đang quang du, đột nhiên mây đen kéo tới. Một cảm giác lạnh lạnh đâu đây. Mây trời bị che quất, gió giật đám cây nghiêng ngả. Lác đác những hạt mưa rơi xuống. Mặt sông giống thiếu thốn sự tưới tiêu bội đắp. Hiện giờ gần sống như thích thú lắm. Sét đánh xuống vào những cơn mưa đầu mùa. Vị nước mưa chua chát hòa cùng với vị nước mắt mặn đắng. Duy ngẩng đầu lên nhìn trời cho nói tiếp Đừng quá buồn Sống chết có số Ai rồi cũng đi thôi Có điều Người trước người sau thôi Đáp lại lời an ủi Là một sự im lặng thắt lòng Một tuần sau khi Tuấn mất Kiên bắt xe về quê Với tâm trạng nặng trĩu. Tú biết Kiên về Nên cũng nhảy theo Trên xe có bạn cũng vơi đi phần nào sự buồn tẻ Số tiền Kiên đang giữ trong người Đủ để chi cho các khoản trước mắt Điều cậu lo nghĩ đến bệnh tình của em trai Chắc phải điều trị cả đời Tuổi thọ cũng rút ngắn không còn bao lâu Người mang bệnh Chắc năm 10 năm đã kiệt quệ rồi Đang mơ hồ nằm trên xe Thì Kiên nhận được cuộc gọi từ mẹ Cậu nhấc máy Alo Cô nghe này mẹ Ở bên kia, mẹ Kiên nghẹn ngào nói Kiên ơi, em con chết rồi con ơi Hả, mẹ nói sao? Đó tự tử chết trội, Mau về nhìn em lần cuối đi con Kiên như chết lặng Cậu không còn nói được lời nào Ngoài sự bất lực muốn rơi nước mắt Em trai cậu Vậy mà lại chọn cái chết Để không làm gánh nặng cho gia đình Về đến nhà Nhìn gương mặt cậu bé nằm trên giường Kiên nắm chặt tay Trung Nói nhỏ ba từ à, Xin lỗi Suốt một tháng sau đó Kiên cứ ru rú trong nhà không chịu đi đâu cả Cậu như bị ám ảnh bởi sự mất mát của người anh Và người em thân thương Cha kia nhìn thấy con đau buồn Thì xót xa liền gọi cậu ra bạn xốc lại tinh thần cho con trai Dạ Cha gọi con Ngồi xuống đó đi Hôm nay là ngày gì Dạ Con cũng không biết là ngày gì Con năm nay bao nhiêu tuổi Cha hỏi vậy là sao cha Trả lời Giờ năm nay con 21 tuổi. Cha gạt tàn thuốc, cười khinh nổi. <cười> 21 tuổi mà còn ở nhà ăn bám ông bà già. Hết gạo thì mày ra cặp đất mà sống. Tao chết mày cũng chẳng có tiền mà mua hòm. Phải rồi. Mang ra cái bãi tha ma ngoài ruộng đó mà vùi xuống. Chờ Cha cha cái gì Con định như vậy tới bao giờ Đàn ông là phải có chi lớn phấn đấu Phải ra ngoài xã hội mà cỏ sát Chứ không phải ngồi lì ở nhà như một cái hũ mắm Nó thối lắm đó còn. Làm người là phải biết hướng đến tương lai Chuyện đã qua rồi Buông thì có ít gì Kiên không đáp Mắt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt cha mình Rồi lại nhìn ra chiếc hố Đã từng là nơi bám trụ của cây mai Không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì Ba tháng sau Trước cửa có một ngôi nhà trọ nằm sâu trong hẻm Bà chủ nhà nghe nói rất khó ưa Trong hẻm không ai là không nghe đến danh bà Tám Mẫu Ngoài trời mưa trĩ trả Nước mưa chảy từ mái che thành dòng Đổ xuống mặt đất tanh tách Mà ở đó có một thanh niên đứng im lặng Như đang chờ đợi một thứ gì đó Chờ đợi một cái túi vui quen thuộc chăng Hay là một khoảng hồi ức Về người từng sống trong căn trọ này Nước mưa làm bẩn chiếc quần đen bóng Bộ vest đen lịch lãm khoát trên người Cũng co lại thương xót Thanh niên đứng đó hồi lâu Hồi lâu Rồi rất lâu sao Ngoài trời lúc này đã tạnh mưa Thanh niên leo lên xe định đi đâu đó Có điều chiếc xe này có phần không hợp Với bộ quần áo mà người thanh niên mặc trên người Cậu ta phóng xe trên phố Cuối cùng đi vào Nghĩa Trang Cậu đứng trước ngôi mộ Cởi bỏ chiếc vết đen quát lên Rồi thủ thể như đang nói với một người nào đó Ở bên cạnh Em tặng anh cái áo này. Anh mặc dù là bảnh lắm đó. Tên được khắc trên mộ bia là Tuấn. Và người đến viếng không ai khác. Chính là Kiên. Trời lại đổ mưa. Những cơn mưa bất chợt cứ thế đến đến đi đi. Chẳng tài nào lường được. Kiên dầm mưa bước từng bước ra khỏi Nghĩa Trang. Chiếc áo trắng thấm ướt. Đầu tóc trụ xuống. Nhìn vô cùng thê thảm. Tôi lúc này cũng đã xong việc trở về Nghe tụi thằng An kể lại Lòng cũng bùi ngùi thương cảm Dù tôi không tham gia trận trộm mộ Vào sinh ra tử lần đó Nhưng cũng đã có đi uống cà phê Với anh em trong đội Có Kiên tham gia cũng vài lần Cho nên cũng gọi là quen biết Hôm nay đi viếng mộ Tuấn thai anh quân Vô tình gặp Kiên ở đây Nhìn thấy cậu ta như vậy Tôi bất giác buông một tiếng thở dài Nhân sinh vô thường Cái khổ nhiều hơn cái sướng Kiên không đáp Tôi lại cố bắt chuyện thêm lần nữa Tiếp theo cậu có dự định gì không? Kiên ngắn gọn nói Chẳng phải các anh muốn tôi Làm trợ mộ hay sao? Ừ Cũng phải Tôi trầm mặt Một lúc lâu sau mới nói tiếp Vậy thì hẹn gặp lại cậu Trong hành trình của Những kẻ bất lương Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Quá khứ của kẻ bất lương Một sáng tác của Quỳnh Bôi à, Rõ ràng thì chúng ta sẽ phần nào đoán được Sẽ còn những tập truyện tiếp theo Trong chuỗi truyện này của Quỳnh Bôi Mong rằng quý thính giả hay yêu mến em ấy à, Tiếp tục ủng hộ Để cho em ấy có thể ra thêm nhiều tập truyện hay Phục vụ cho chúng ta nhé à, Một lần nữa rất thông cảm với bà con Ngày hôm nay giọng của Huy rất là khát Đọc cái chất lượng Lúc thu âm nó rất là Tệ hơn bình thường rất nhiều Mong là quý bà con thông cảm Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.